Với ý nhìn chén trà nhỏ công phu, liền mắt trông mong nhìn phu nhân, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, một ngài cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó, liền cười giáo cái nàng, tiểu nha đầu quả nhiên đối chủ nghệ là có chút thiên phú, thí lạc một chương liền hoàn toàn nắm giữ yếu lĩnh, hai chỉ tay nhỏ vội vàng phiên bánh rót nước nhi, lại nhanh nhẹn lại dứt khoát. Một ngài liền đem dư lại mười mấy chương bánh giao cho nàng, hái được tạp dề đi hậu viên gọi bọn nhỏ ăn cơm. Mấy cái hài tử vốn dĩ chơi cao hứng còn có chút không nghĩ trở về, sau lại vừa nghe nói mụ mụ làm mới mẻ thức ăn, lập tức liền cười chạy tới, đặc biệt là tân ba cùng thành nhi hai cái, mụ mụ thật tốt, mụ mụ làm đồ ăn tốt nhất ăn lời ngon tiếng ngọt không cần tiền giống nhau, nói một đống ra tới. Một ngải cố y không để ý tới bọn họ, chỉ ôm hành nhi, lãnh đại vũ cùng đảo nhi trở về đi. Hành nhi trộm từ mụ mụ đầu vai lộ ra hai chỉ mắt nhỏ. Thấy hai cái tiểu ca ca ở phía sau cho nhau làm mặt quỷ chơi bảo nhi, thường thường cười khanh khách ra tiếng tới. kia ba cái hộ vệ cũng đều là thành gia thấy mấy cái hải tử như thế đáng yêu, trong lòng khó tránh khỏi liền nhớ tới nhà mình hải tử. Trong ánh mắt hơi hơi có chút tạm đạm, một ngải ngẫu nhiên quay đầu lại thấy, giật mình, vừa muốn nói cái gì đó, lại bị tân ba mấy cái hải tử đánh gãy. Bọn nhỏ giặt sạch tay, thay đổi sạch sẽ quần áo. Hạ trí đã giúp đỡ vừa ý dọn xong bàn ăn, ngoài giòn trong mềm trứng gà rót bánh, lập tức đạt được đại gia nhất chi yêu thích, đặc biệt là tân ba cùng thành nhi không biết là thật thích ăn, vẫn là vì bộ hảo mũ mũ, cũng không sợ nhiệt, từng ngụm từng ngụm ăn. Một ngày sợ trong chốc lát lạnh mất nguyên vị, vừa vặn xuân phân cùng tiểu ăn cũng từ phòng bếp lớn bên kia thu xếp hảo cơm chưa trở về, liền trước phân mấy chương cấp mấy cái nha đầu trước nếm thử, đặc biệt là càng vất vả công lao càng lớn vừa ý. Ăn đến mấy cái nha đầu cũng, cũng cười tủm tịm. Một ngày cũng không cần các nàng hầu hạ, cục bột còn dư lại hơn phân nửa, làm các nàng mấy cái lại đi đều lạc ra tới làm các nàng cơm trưa, cung cấp tiếu phương tiếu viên mấy cái hài tử, còn có Âu Dương khổng hỉ bọn họ đều đưa đi một ít nếm thử. Mấy cái nha đầu lên tiếng đi xuống, quả thực lạc hảo bánh cho đại gia đều phân một trường, có cái hộ vệ vừa ăn vừa nói nói, ta cho rằng quách thẩm lạc bánh. Trưng bánh bao cũng đã là thiên hạ ăn ngon nhất đồ vật, không nghĩ tới còn có bực này thần kỳ cách làm. Tiên phu nhân thủ hạ này đó đại tỷ nhi nhóm, phóng tới cái nào tiểu lầu đều là cái đầu bếp. Phần 120 Vừa ý chính cấp những người khác phân bánh, nghe thấy có người khen các nàng, liền nửa là đắc ý nửa là kiêu ngạo nói, công lao này chúng ta cũng không dám đoạt, chúng ta sở hữu sẽ thái sắc điểm tâm, đều là phu nhân truyền thụ. Chính là này bánh cũng là vừa mới phu nhân tay cầm tay dạy ta. Chính là có tiểu lầu mời ta, ta cũng không đi, thiên hạ còn có so với chúng ta phu nhân chủ nghệ càng tốt người sao. Kia hộ vệ liên tục gật đầu, mồm to cắn trong tay bánh, đột nhiên thấp thấp thở dài, ta kia tiểu nhi còn không có ăn qua như thế ăn ngon đổ vào đâu. Ta cũng là, ở chỗ này ăn cái gì đều có thể nhớ tới tiểu nữ nhi tới. Bên cạnh một cái hộ vệ cũng nói, im tiếng. Không hì thấp mắng một tiếng, hai người lập tức ngậm miệng túi đầu ăn khởi bánh tới. Bọn họ cũng là nhớ thê nhi, chính là lúc này nói ra, liền có chút cầu xin thương xót chi ý, dường như bọn họ ở yêu cầu này trong phủ cũng đưa nhà bọn họ người một phần nhi. Không hì ngó mắt đứng ở cửa, vừa ăn bánh biên thời khắc chú ý nhị môn động tĩnh cái kia hắc ý hề hộ vệ. Hắn không biết hắn là nơi nào tới, chỉ biết hắn là Âu Dương, ngày thường hai người trừ bỏ thương lượng ám cọc vị trí. Chưa bao giờ có quá dư thừa nói chuyện với nhau, nhưng là hắn có thể cảm giác được người này là cái cao thủ. Hơn nữa đối này phủ chủ mẫu cực kỳ trung tâm, vô luận là khinh công, đao pháp đều là nhất lưu, ra tay cũng cực tàn nhẫn, tuyệt đối là cái sinh tử chàng rèn luyện quá. Nói thật, có người nam nhân này ở, chính mình vài người chỉ là cho đủ số thôi. Này trong phủ đãi bọn họ đều thực khách khí, an dùng chi vật cũng đều cực hảo. Này đã làm hắn trong lòng hổ thẹn. Nếu lại làm người ta nói bọn họ ăn trong chén, còn nghĩ lấy về cấp trong nhà, liền quá không mặt mũi. Sau khi ăn xong, là bọn nhỏ đều chạy về trong phòng ngủ chưa đi, đây là bắt đầu tập võ tới nay dưỡng thành thói quen, Âu Dương huấn luyện lượng rất lớn, nếu giữa chưa không ngủ trong chốc lát, dưỡng hảo tinh thần, buổi chiều một cái làm lỗi hoàng thần liền phải ai phạt. Mục Tam cùng tiết thu phân từ thực vì thiên đuổi trở về thỉnh an, một Ngải hỏi hỏi trong tiệm tình huống biết hết thể bình thường cũng liền không nhiều lắm để ý tới, phân phó bọn họ trở về tiếp tục vội nhặt những cái đó ăn ngon lợi ích thực tế điểm tâm trang thượng người hộp, mặt khác lại nhặt hai hộp thể diện quý trọng, phái người đưa về tới liền hảo. trong tiệm ly tùy viên cũng gần, hai người đi rồi không đến 15 phút, thanh phong minh nguyệt liền đem điểm tâm hộp dùng quang gánh chọn đưa tới, sau đó lại vội vàng trở về tiếp đón khách nhân, có thể thấy được trong tiệm sinh ý thực thịnh vượng. mục tam là đầu gốc linh hoạt. Mấy ngày nay trưởng quầy làm xuống dưới, càng thêm nhạy bén. Suy đoán nhà mình chủ mẫu muốn này đó điểm tâm có thể là muốn đưa người dùng. Hơn nữa, kia 10 hộp vẫn là muốn đưa đến địa vị không cao lắm nhân ra, kia hai hộp chính là đại phú đại quý nhà. Vì thế, kia 10 hộp điểm tâm dùng trung đẳng lớn nhỏ gỗ môn hộp, bên trong đến cũng là bánh đậu bánh, vó ngựa tô, các màu đường khối cùng bánh quy. Kia hai chỉ đơn độc hộp lại là thượng đẳng gỗ xăm hộp. Bên trong cũng là giá cả tối cao trường bạch bánh, bánh, ngọt tương bánh kem, hạt mẹ đoàn còn có gần nhất mới vừa đẩy ra trung gian bao lòng đỏ trứng muối một ngụm tô. Một ngày hai loại hộp đều mở ra nhìn nhìn, rất là vừa lòng, vừa rồi nàng sở dĩ không có nói rõ, cũng là tồn khảo giáo một tam ý tứ, không nghĩ tới hắn này trưởng quầy thực đủ tư cách, tâm tư rất nhỏ, suy xét cực tinh chuẩn. Một ngày nghĩ nghĩ, lại đem trong không gian tồn kia năm đại hộp bạc trang sức lấy ra tới. Cùng Xuân Phân hạ trí mấy người, tinh tế chọn 10 bộ ra tới, mỗi bộ đều là một con cây trâm, một bộ nấm tuyết truy nhi cùng một bộ rào ti vòng tay. Tính cả kia 10 hộp điểm tâm cùng nhau bao lên, sau đó phái người gọi khổng hỉ tiến vào Cười nói, không đội trưởng, trong khoảng thời gian này vì hộ vệ chúng ta mẫu tử mấy người, cho các ngươi ngày đêm canh gác, thật sự bị liên lụy. Nay minh hai vãn ta tính toán mang theo hải tử đi tiếu phủ tiểu trụ. Lấy tiếu phủ phòng hộ lực lượng tự nhiên an toàn vâng ngu, cho nên, các ngươi mấy người trong chốc lát hộ tống ta đến tiếu phủ sau đại môn, liền trực tiếp tùy đào nhi cùng nhau hồi vệ phủ đi thôi. Chia lịa hai tháng có thừa liền giao thừa cũng chưa có thể trở về, lần này cũng cùng nhà mình thê nhi đoàn tụ hai vãn, tháng sau lại đổi trong thôn hướng kia năm người trở về thăm người thân. Người xem tốt không? Không hỉ vừa nghe quả thực vui mừng khôn siết, hắn sắc thật có chút tưởng niệm thê nhi nhưng là nhất nhớ thương vẫn là trong nhà lao mẫu thân nếu thật có thể trở về bồi mẫu thân trụ hai vãn nàng lao nhân ra nhất định thật cao hứng nhưng là nghĩ lại tưởng tượng lại bình tĩnh lại vệ đại nhân cho chính mình nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt tiên phu nhân mẫu tử lần trước đã nghiêm trọng thất trách hiện tại như thế nào còn có thể tùy tiện rời đi nghỉ phép lập tức khom người hành lễ trầm giọng nói không hỉ đại chư vị huynh đệ cảm tạ phu nhân quan nhân chỉ là không hỉ đáp ứng quá vệ đại nhân muốn kiên quyết bảo hộ hảo phu nhân cùng các thiếu gia tiểu thư bình an. Phu nhân đến nơi nào, chúng ta mấy người tự nhiên là đến nơi nào, không thể tự mình hồi phủ thăm người thân. Một ngải xua xua tay, cười nói, không đội trưởng nghiêm trọng, trước không nói sự tình đã coi hòa hoãn, chính là trước đó vài ngày thần hồn nát thần tính là lúc, chỉ cần ta vào tiếu phủ, cũng tất nhiên sẽ không có việc gì, ta nghĩa minh nơi đó hộ vệ lực lượng. Tin tưởng khổng đội trưởng so với ta còn rõ ràng đi. Cho nên, không cần do dự, trở về nhìn xem người nhà đi. Ta sẽ làm đào nhi cấp vệ đại nhân tiện thể nhắn, nhất định sẽ không làm hắn trách cứ các ngươi chính là. Mặt khác ta nơi này bị hảo thập phần ít lời lãi, đều là chút điểm tâm linh tinh bình thường chi vật, các ngươi mang về nếm thử. Các ngươi cũng hộ vệ thực vì thiên láo bản hai tháng, nếu làm người biết nhà các ngươi người còn không có ăn qua thực vì thiên điểm tâm chỉ sợ ta liền phải trên lưng một cái khắc nghiệt thiếu tình cảm tội danh kia năm vị lưu thủ thị vệ quà tặng không đại nhân hỗ trợ giao cho bọn họ người nhà trên tay đi liêu biểu ta xin lỗi thuận tiện nói thượng một câu tháng sau bọn họ nhất định hồi phủ thăm những lời này nói có tình có lý lại là thiệt tình thực lòng làm người thật sự khó có thể cự tuyệt không hỉ hơi một do dự hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu nói không hỉ đại các huynh đệ tạ phu nhân sau thưởng Về sau nhất định càng thêm tận tâm bảo hộ phu nhân. Không đội trường mau mời khởi, các ngươi mười người tận tâm hộ vệ chúng ta một phủ an toàn, mấy thứ này đều là nên được. Ta nơi này không có mặt khác sự, ngươi đi cùng mặt khác vài vị thị vệ nói một chút đi, cũng đều có cái chuẩn bị. Một ngài cười dặn dò nói, không hỉ vội vàng đồng ý, xoay người vừa muốn ra cửa, tựa hồ đột nhiên nhớ tới một chuyện tới, thân mình dừng một chút, lại đi rồi trở về. Lại lần nữa hai đầu gối quý xuống, đón một ngải cùng mấy cái nha đầu nghi hoặc ánh mắt, trên mặt mang chút vẻ xấu hổ nói, phu nhân xin thứ cho tiểu nhân lòng tham không đáy chi tội, tiểu nhân còn tưởng hướng phu nhân cầu một vợ, vọng phu nhân khoan nhân thành toàn. Nga, không đội trưởng trước hết mời khởi, không cần như thế khách khí, có chuyện gì cứ việc nói đi. Một ngải thấy hắn ánh mắt thanh minh, trừ bỏ mang chút hổ thẹn thấp thỏm ở ngoài, không có bất luận cái gì gian xảo chi ý đoán được hắn hẳn là không có gì ác ý, vì thế mở miệng đi trước đáp ứng. Không hỉ cũng không có đứng lên, như cũ quỳ trên mặt đất nói: "Phu nhân, tiểu nhân trong nhà trừ bỏ Thê Nhi, còn có tuổi già lão Ngô ở đường. Nàng lão nhân gia năm nay sáu mươi có sáu tuổi hạc, vốn dĩ thân thể rất là khỏe mạnh, nhưng là năm trước bởi vì Tiểu Nhi rơi xuống nước hoạn phong hàn, lo lắng dưới tâm hỏa quá thịnh, sau lại Tiểu Nhi khỏi hẳn, lão nhân gia cũng rơi xuống cái bệnh căn. Chính là." ân đi ngoài khi có chút khó lòng ngày ngày đều phải chịu chút khổ sở đã từng đi tìm đại phu khai dược giảm bớt nhưng là lão nhân gia tuổi lớn tính tình cùng hài đồng gần khuyên như thế nào an ủi cũng không chịu ăn dược Tiểu nhân phu thê vẫn luôn vô pháp có thể tưởng tượng cho nên năm trước tiểu nhân nghe nói phu nhân tặng dược vì chu phủ quản gia chi tôn giải ốm đau liền vẫn luôn do dự cũng tưởng hướng phu nhân thảo muốn một chút giải trừ mẫu thân nội khổ riêng nhưng là vẫn luôn nảy này với không có bảo vệ tốt các thiếu gia tiểu thư cho nên chưa từng mở miệng hôm nay phu nhân đặc biệt cho phép tiểu nhân hồi phủ thăm người thân mới mặt dày ra tiếng cầu ban mong rằng phu nhân có thể thành toàn tiểu nhân tất tận tâm tận lực hồi báo phu nhân ân trọng chương một trăm bốn mươi bảy hiếu tử cầu phấn hồng chương một trăm bốn mươi bảy hiếu tử cầu phấn hồng không hỉ ngày thường cùng âu dương hai người giống như thân huynh đệ đều là không mừng nói dỡn tính tình, trầm mặc mặt lệnh chiếm đa số. Lúc này, quy xuống đất vì mẫu xin thuốc, mặt hiện ưu sắc, mở miệng trí thành, đừng nói luôn luôn không thể gặp lao nhân chịu khổ một ngại, chính là mấy cái nha đầu, đều vì này trí hiếu động dùng, cùng nhau quay đầu nhìn nhà mình phu nhân, mang chút chờ đợi. Một ngại thở dài, nói, không nghĩ tới, khổng đội trưởng vẫn là như thế con người trí hiếu. Khoan nói ta nơi này còn không thiếu kia dược, Chính là không có, cũng muốn nghĩ cách tìm tòi, lấy thành toàn ngươi này phân hiếu tâm. Không đội trưởng, mau mời khởi, này không phải cái gì việc khó. Người trước chờ một lát, nói xong, ý bảo hạ trí đám người thỉnh khổng hỉ lên, sau đó mang theo Xuân Phân về phòng. kỳ thật trị liệu táo bón hiệu quả tốt nhất đồ ăn là chuối, đáng tiếc, trái cây tạm thời còn không thể lấy ra tới, không nói được đành phải lại lấy mật ong cho đủ số, tuy nói công hiệu thiếu chút nữa. Nhưng là, thắng ở là không gian xuất phẩm, so bình thường mật ong muốn càng tốt một ít. Vì thế, một ngải từ trong không gian lấy ra một vò tiểu ong mật nhóm thu thập các loại cây ăn quả hoa nhượng ra chân quý mật ong, nhìn bên trong đặc sệt đến tựa hồ muốn động lại giống nhau kim hoàng, nàng hơi hơi có chút đau lòng, nhưng vẫn là phân một phần ba ra tới, chứa đầy một con cổ hình tiểu vại sau đó nghĩ nghĩ, vẫn là sợ hiệu quả không tốt, lại cầm một rổ khoai lang ra tới khoai lang là thô sợi đồ ăn cung có xúc tiến dạ dày mấp máy công năng hai dạng thêm ở bên nhau nhất định có thể làm lão thái thái dễ chịu rất nhiều xuân phân sách theo rổ ôm tiểu vại nhi theo phu nhân ra cửa sau đó đưa tới vẻ mặt vui mừng khổng hỉ trong tay ý bảo có chút sững sờ hắn chạy nhanh nói lời cảm tạ khổng hì lập tức lại phải quỳ xuống lại bị một ngải ra tiếng ngăn lại khổng đội trưởng không cần quỳ tiểu tâm quăng ngã đổ vợt ngươi nhớ kỹ sau khi trở về, này bình mật ong, mỗi ngày sáng sớm dùng nước cấm hướng một muỗng nhỏ, làm mẫu thân ngươi bụng rỗng dùng, mà trong rổ khoai lang, cách thượng một hai ngày liền dùng thủy nấu thượng hai cái, đương điểm tâm ăn. này mật ong cùng khoai lang đều là hương vị thơm ngọt chi vật, mẫu thân ngươi nhất định thích dùng ăn. nếu như ăn xong này đó, lão nhân gia vẫn là không có khỏi hẳn, ngươi liền ở báo cùng ta biết, ta sẽ nghĩ lại biện pháp. tạ phu nhân, tạ phu nhân. Tiểu nhân này liền trở về. Không, tạ phu nhân hậu thưởng. Không hỉ không nghĩ tới như thế dễ dàng cầu đến linh dược cho mẫu thân chữa bệnh, kích động dưới, có chút nói năng lộn xộn, cuối cùng chỉ là vẫn luôn nói lời cảm tạ. Một ngài gật đầu xem như tiếp thu hắn lòng biết ơn, sau đó lấy cớ lập tức liền phải đi vệ phủ, làm hắn đi thông chi cái khác vài vị thị vệ, lúc này mới tống cổ hắn đi xuống. Xuân Phân cười cấp một ngài đổ ly trà, cười nói, phu nhân. Này khổng đội trưởng ngày thường cũng không nói chuyện, chúng ta đều cho rằng hắn là cá tính tình lánh khóc người, hôm nay vừa thấy mới biết, người này hầu mâu trí hiếu, là người tốt. Đúng vậy, đúng vậy, khổng đại nhân vừa rồi nói chuyện đều không nhanh nhẹn, có thể thấy được là cao hứng cực kỳ. Bất quá, phu nhân, lại là điểm tâm lại là trang sức, hiện tại lại tặng mật ong cùng khoai lang. Có phải hay không có chút quá nhiều? Hạ trí vẻ mặt đau mình nói. Nàng chính là cực gái mật ong thơm ngọt tư vị, nhưng là cũng biết thứ này quá mức chân quý, cho nên, tuy rằng biết phu nhân cũng không buồn xịn, đối với các nàng cũng yêu thương, vẫn là không có mở miệng nguồn quá. Hiện giờ, bị khổng hỉ phải đi một vại, liền có chút đau lòng. Một ngại như thế nào không biết nàng này đó lòng dạ hẹp hỏi, cười mắng, nha đầu ngốc, như thế nào như thế lòng dạ hẹp hỏi. Các ngươi ngày thường tổng ở ta bên người, cái gì thứ tốt không ăn qua như thế nào mí mắt còn như vậy thiện. Ngươi thích mật ong thơm ngọt, chờ thêm thượng mấy tháng, trong nhà ong chàng ra mật là lúc, cho ngươi một tiểu đàn, làm ngươi ngày ngày uống. Tiểu tâm hàm răng đừng rớt. Trong phòng mấy cái nha đầu đều ha ha cười rộ lên, chọc đến hạ trí dậm chân, phu nhân lại đem người ta dễ cận, hảo, ta chính là thích gan mật ong, ngọt dụng răng ta cũng muốn ăn. Nàng khuôn mặt nhỏ ngưỡng, một bộ lỗ mùi hướng lên trời hầm hư bộ dáng. Làm một ngải cùng Xuân phân mấy cái cười đến lớn hơn nữa thành. Cười tất, một ngải dùng khăn lau hơi ướt khóe mắt, mới nói, các ngươi mấy cái nha đầu cũng muốn nhớ kỹ, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, muốn cho người khác trung tâm vì ngươi làm việc, không thể đánh chửi, cũng không thể lợi dụng, vẫn là muốn lấy tâm đổi tâm, muốn minh bạch bọn họ nghĩ muốn cái gì, lo lắng cái gì, sau đó ở chính mình có thể làm đến dưới tình huống, liền phải tận lực trợ giúp. Như vậy Thu được nhân tâm mới là có thể chân chính trung thành với ngươi nhân tâm. Hôm nay như thế hậu tạ khổng đội trưởng bọn họ, một là cảm nhớ với bọn họ làm hết phận sự hộ vệ, nhị là hướng về phía vệ đại nhân mặt mũi, nhưng là quan trọng nhất chính là, ta muốn cho bọn họ không có nỗi lo về sau, như vậy mới có thể càng tốt bảo hộ chúng ta một phủ an toàn. Hiểu không? Về sau làm việc, phàm là động động tay, hoặc là tiêu phí không nhiều lắm tiền vật liền nhưng làm người bài ưu giải nạn việc. Các ngươi đều không cần buồn xỉn ra tay giúp đỡ, giúp mọi người làm điều tốt. Tuy rằng có khi không thấy được sẽ co hồi báo, nhưng là tuyệt đối không thể bởi vì hồi báo liền không vì thiện. Đặc biệt là chúng ta mộc tiên phủ người, vô luận nô buộc, cửa hàng tiểu nhị hoặc là trông cửa gã sai vặt. Chỉ cần trung tâm cùng ta mộc tiên phủ, ta liền tất nhiên sẽ bảo bọn họ vạn sự vô ưu. Phần 121 Mấy cái nha đầu cho nhau nhìn thoáng qua, hung hăng áp xuống trong lòng kích động. Cùng nhau lớn tiếng đồng ý âm thầm nghĩ nhất định phải đem phu nhân này phiên lời nói nói cho toàn phủ trên dưới mọi người, muốn cho mọi người đều biết, phu nhân này đây như thế nào nhân tâm đối đãi bọn họ, đại gia về sau tất nhiên muốn thể sống chết trung thành phu nhân, mới có thể miễn cưỡng hồi báo vạn nhất. Ít khi, bọn nhỏ ngủ chưa lên, sửa sang lại một chút quần áo, liền cùng nhau ngồi xe đi tiếu phủ, trên đường dặn dò đào nhi vài câu, tới rồi tiếu phủ cửa khiến cho hắn từ khổng hỉ mấy người hộ tống cùng nhau hồi vệ phủ đi một ngài lãnh bọn nhỏ ở trước cổng trong xuống xe cùng sớm chờ cửa lệ nương hàn huyên hai câu liền phân phó một sau tá xong xe liền đi thực vì thiên hỗ trợ không cần lưu tại tiếu phủ chờ đợi sai phái lệ nương cũng gọi quản sự lại đây mang theo tiếu hàng đi phòng cho khách nghỉ tạm sau đó hai người cùng nhau nắm tay mang theo bọn nhỏ vào sân không nói một ngài tới cửa hỗ trợ lệ nương thu xếp hạ yến Đưa nói, không hỉ đám người trở về vệ phủ, cũng không có một ngài an bài, tùy ý tiểu chủ tử đi câu tình, mà là đi theo tiểu chủ tử mặt sau cùng đi thấy vệ quảng thuyết minh hồi phủ nguyên do, được vệ quảng tán đồng, mới nhìn tiểu chủ tử ôm hai hộp điểm tâm vào nội viện, sau đó từng người cũng cầm chính mình kia phần quà tặng trở về phủ dây nhà sau ra. Không hỉ ra là tận cùng bên trong tam gian phòng, thô tấm ván gỗ gấp đạo quán tường xem như cách ra một cái nho nhỏ đất trống làm sân lúc này ánh mặt trời cực hảo góc tường chỗ cản gió địa phương hắn tiểu nhi tử chính xuyên giống cái hồng viên cầu giống nhau chính cầm chỉ khắc gỗ thiểu mã kia sân chạy như bay chơi đùa cách đó không xa hắn kia đầu tóc hoa dâm lão mẫu thân đang ngồi ở ghế trọn cây đậu thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng viện ngoại nhìn sang tuy rằng lao thái thái đôi mắt mờ xem không được nhiều xa nhưng là vẫn như cũ kiên trì làm như vậy không hỉ trong lòng đau xót, mấy năm trước hắn ở trên chiến trường đua sinh tử, mẫu thân không biết ngày đêm cầu thần phù hộ, liền hy vọng hắn có thể bình an trở về, kết quả chính mình bình an trở về, cũng không làm nàng quá thượng cơm no ào ấm ngày lành, hiện giờ ra cửa bên ngoài, lại làm lao mẫu thân đi theo nhớ thương. Đội trưởng, như thế nào không đi rồi? Phía sau hỗ trợ dọn hộp quà thị vệ huynh đệ hỏi, không hỉ vội vàng giấu đi trong mắt vẻ xấu hổ, lắc đầu. Mang theo hắn đi vào gia môn. Tiểu hài từ mắt sắc, cái thứ nhất thấy cha đã trở lại, hoan hô sống tới. Lão thái thái cũng hiếp mắt nhìn nhìn, cũng kinh hỉ muốn đứng dậy, lại thiếu chút nữa mang phiên trên đuổi phóng cái sọn. Không hỉ vội vàng qua đi, quỳ xuống dập đầu. Nương, hài nhi trở về xem ngài, ngài đừng nóng nội, nhi sẽ trụ hai vãn mới đi. Phải không? Vậy là tốt rồi, còn ta Lão thái thái rôi tay vướt khổng hỉ diện mạo, sau đó vui mừng cười còn ta so lúc đi béo rất nhiều, nương liền lo lắng ngươi a ăn không ngon ngủ không tốt. Nương, hài nhi trong chốc lát cùng ngài nói, ta trước chiêu đái huynh đệ đem đổ vật bông. Khe hở trấn an hảo lão mâu thần, sau đó xoay người cùng kia thị vệ huynh đệ nói, tưởng mình, đem đổ vật phóng nơi này, kia mấy nhà ta trong chốc lát làm ngươi tẩu tử hỗ trợ đưa đi, ngươi đi về trước đi, cha mẹ ngươi cũng nhớ thương ngươi đâu. Là, đội trưởng, Trước kia chúng ta ở bên ngoài đánh giặc khi cũng chưa như vậy, không biết lần này làm sao vậy mới đi rồi hai tháng liền đặc biệt nhớ thương trong nhà. Ra đây liền đi trở về. Kia kêu, kêu tưởng Minh Thị Vệ đem hộp phong tới trên bàn đá, cầm lấy chính mình kia phần, cấp Lao Thái Thái hành lễ, chạy như bay về nhà đi. Không hề ít có lộ gương mặt tươi cười nhi, sơ sơ tiểu nhi từ đầu, sau đó ngồi ở ghế nhỏ thượng cùng Lao Mẫu Thân nói chuyện. Lao Thái Thái sắc thật nhớ thương nhi tử. Từ môi đốn ăn tế mặt vẫn là thô mặt, đến buổi tối cái chăn nhiều hậu, đều hỏi cái biến. Không hỉ cũng không chê phiền, giống nhau giống nhau tinh tế nói cho mẫu thân nghe. lão thái thái biên nghe biên gật đầu, nói, chiếu con ta nói như vậy, vị phu nhân kia thật sự là cái thiện tâm hảo nữ tử. Con ta bị nhân ra như thế đối xử tử tế, cũng muốn hảo hảo dụng tâm làm việc mới được. Không hỉ vội vàng đứng lên, túi đầu cung kính ứng, tạ mẫu thân giáo hội hải nhi nhất định sẽ dụng tâm làm việc lão thái thái kéo qua nhi tử tay cười nói hảo con ta làm nương nhìn nhìn lại thật là so lúc đi muốn béo thượng một ít nói xong vui mừng thở dài an tiết khi văn quyên làm sáu cái đồ ăn nương liền nhớ thương a không biết con ta có thể ăn được hay không thượng nhiệt đồ ăn uống thượng bắp rượu hiện tại vừa thấy rốt cuộc yên tâm nương ngươi hảo hảo dưỡng thân thể không cần nhớ thương nhi tử Nhi tử đã lớn như vậy, có thể chăm sóc hảo tự mình. Không hỉ thanh âm hơi hơi có chút nghẹn ngào, không dám tưởng tất nhất, mẫu thân cùng thê nhi một mình ngồi ở trước bàn bộ dáng. Hảo, hảo, là nương không tốt, nói này đó làm gì? Không hỉ tiểu nhi tử vẫn luôn nghe mãi mãi cùng cha nói chuyện, mắt nhỏ thỉnh thoảng nhìn xem trên bàn những cái đó hồi quà, chờ mãi chờ mãi cũng không thấy cha có mở ra ý tứ, liền có chút thiếu kiên nhẫn, tiểu cổ về phía trước thân thân tựa hồ muốn từ hộp phùng nhi nhìn ra điểm nhi bong dáng. lão thái thái thấy được, sung nịch cười, trong mắt tràn đầy hiền từ mong về có phải hay không đã đói bụng, ở trong sân chạy một buổi sáng, cũng không cảm thấy mệt. Đứa nhỏ này là khổng hỉ đi theo vệ quảng xuất trinh sau ra tiếng, lão thái thái làm chủ lấy tên, ý vị mong nhi sớm ngày bình an trở về chi ý, con dâu văn quyên cũng thập phần tán đồng, không biết có phải hay không đứa nhỏ này mệnh có phúc, hắn chọn đồ vật đoán tương lai ngày ấy, không hỉ quả nhiên bình an trở về. Từ kia sau, lão thái thái liền càng đem tôn nhi đương bảo, mỗi ngày đều mang theo trên người giáo dưỡng. Tiểu hai tử bị mãi mãi nói trắng ra tiểu tâm tư, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ở cha trong lòng ngực vặn vẹo thân mình, cười hi hi nói, mong về đã đói bụng. Hảo, hảo, cha lần này thật cấp mong về lấy ăn ngon đã trở lại. Không hỉ đỡ tiểu nhi chẳng hảo, sau đó đối mâu thân nói, nương, hai nhi lần này trở về kia chủ gia phu nhân cho chúng ta các huynh đệ đều bị phân lễ, nói là thực vì thiên làm điểm tâm. Nương nhất định còn không coi ăn qua, hai nhi này liền lấy ra tới, cấp nương nếm thử. Trưng 148 ngọt nước thuốc nhi, cầu phấn hồng. Trưng 148 ngọt nước thuốc nhi, cầu phấn hồng. Mong về không biết thực vì thiên là chỗ nào, nhưng là điểm tâm hai chữ hắn nhưng nghe minh bạch, mắt nhỏ sáng lấp lánh nhìn cha động thủ ở kia đôi hộ, cầm chỉ xanh đá vải đông bao vây tốt. Không hỉ mở ra vài bông nhìn đến bên trong bao một lớn một nhỏ hai chỉ hồ gỗ, trước mở ra đại, quả nhiên bên trong mã tràn đầy điểm tâm, bánh đậu bánh, vó ngựa tô cùng bánh quy tâm dạng, hắn ở kia trong phủ đều là ăn qua, đường phiến cũng thường thấy đến bọn nhỏ ăn. Cho nên, trước chọn khối vó ngựa tô đôi tay phủng cho láo Mâu thần, sau đó mới cầm khối hỗn loạn nho nhỏ hạt đường phiến, đưa cho sớm đã thẳng nuốt nước miếng tiểu nhi tử. Mong về đem đường phiến miết ở bạch bạch nộn nộn tay nhỏ người lại người mới nhẹ nhàng cắn một ngụm, đã bị loại này đặc thù thơm ngọt hương vị chính phục, miệng nhỏ lập tức rắc rắc nhai đến cực vui sướng, lao thái thái một bàn tay cầm điểm tâm, một bàn tay đặt ở ngạt hạ, tiếp theo rơi xuống tô trà, một khối điểm tâm ăn hơn phân nửa, mới nói nói, nương mấy ngày trước đây nghe cách vách hồng loan nàng nương khen này thực vì thiên điểm tâm ăn ngon, còn hỏi nàng như thế nào cái ăn ngon pháp, Kết. quả nàng cư nhiên nói không ăn qua, cũng là từ người khác nơi đó nghe tới. Nghe nói điểm tâm này quý cực kỳ, chúng ta bình thường dân chúng nhưng mua không nổi. Không nghĩ tới nương hôm nay liền nếm đến miệng, đây chính là lấy con ta phúc ca bất quá, muốn nói điểm tâm này hương vị thật không sai, trách không được bán như vậy quý, lại hương lại tô, chẳng lẽ bên trong là thả hương liệu không thành. Không hỉ nghe được lão mâu nói, trong lòng lại hỉ lại toan, vội vàng giải thích cho nàng nghe, nương, ngài có điều không biết, này làm điểm tâm thực vì thiên. Chính là Hài Nhi hiện tại hộ vệ kia chủ gia phu nhân khai cửa hàng. Này đó điểm tâm phương thuốc đều là vị phu nhân kia thân thủ nghiên cứu, phối liệu cách làm đều là bảo mật, Hài Nhi cũng không biết, bất quá, Hài Nhi suy đoán bên trong hẳn là không có phóng hương liệu. Đúng vậy, bực này ăn ngon đồ vật, phương thuốc đương nhiên muốn bảo mật, đây chính là có thể chuyển xuống nhiều ít đại đi đổ ra chuyên A, bị người khác đến đi còn lợi hại. Còn ta cần phải càng tận tâm bảo hộ kia chủ gia, Nhất định sẽ có người xấu khởi lòng tham, bọn họ kêu một phủ cô nhi quả phụ nhưng làm sao bây giờ. Lao thái thái lại dặn do một lần, không hỉ đương nhiên ứng. Mong về thừa dịp mãi mãi cùng cha nói chuyện, vươn tay nhỏ lại cầm khối đường gặm, sau đó nhìn cái tiêu tiểu hộp gỗ suy đoán, không biết bên trong có phải hay không càng tốt ăn đồ vật, chính là lại không dám động thủ mở ra, liền hàm hồ nói, cha, còn có. Không hỉ mới nhớ tới, bên cạnh còn có cái tiểu hộp gỗ cũng cho rằng bên trong đơn độc thả cái gì ăn ngon thực. Kết quả mở ra vừa thấy, bên trong cư nhiên là một bộ bạc trang sức, cây châm, khuyên thai nhi cùng vòng tay đều toàn, tính chất thủ công cũng là thượng thừa. Nhớ tới phu nhân chiêu hắn đi phân phó khi nói qua, là cho thê nhi mang chút quà tặng. nghĩ đến này trang sức là cho hắn thê tử bị hạ. lão thái thái bắt được trong tay cẩn thận lật xem, sau đó hỏi, con ta, đây cũng là kia phu nhân thưởng xuống dưới. Này bộ trang sức sợ là đến giá trị 782 bạc, nàng trong phủ như thế giàu có và đông đúc, vẫn là các ngươi ngày thường đã làm cái gì vất vả nguy hiểm việc. Không hỉ hơi hơi trong mày, đứng lên, lại mở ra một cái bao gây, nhìn đến bên trong cũng có một bộ bạc trang sức, lúc này mới ngồi trở lại mẫu thân bên người. Từ trong lòng ngực móc ra suốt 10 lượng bạc dòng đặt lên bàn, nói, mẫu thân không cần lo lắng, hài nhi ngày thường chỉ là hộ vệ an toàn, không vất vả cũng không nguy hiểm kia trong phủ đối đãi hạ nhân thực hảo ngày tết ban thưởng đều là thật dày sau đó giơ tay chỉ chỉ mặt khác mấy cái bao vây nói tiếp các vị huynh đệ trong bọc cũng có như vậy trang sức hộ, nhìn dáng vẻ là phu nhân cùng nhau thường hạ không phải đơn cấp hải nhi một người hải nhi trở về trước phu nhân nói qua chúng ta ra cửa bên ngoài trong nhà thê nhi nhất định vất vả nghĩ đến là cố ý thường hạ làm chúng ta đưa cho trong nhà nữ nhân Thái nhi nơi này còn có mười lượng bạc dòng, cũng là ăn tết khi phu nhân thường hạ, mẫu thân thu hồi tới làm ngày thường gia dụng. Lao thái thái thở dài, chỉ có nữ nhân mới biết nữ nhân vất vả, kia phu nhân khởi động một cái phủ đệ, nghĩ đến cũng là cực không dễ, làm khó nàng tầm tư như thế tinh tế, thường hạ trang sức cho các ngươi tức phụ nhi. Văn Quyên mỗi ngày lo liệu việc nhà, còn muốn đi kim chỉ phòng thượng kém, thật là làm nàng bị liên lụy. Này trang sức cùng bạc ngươi đều đưa cho nàng, cũng muốn nói thượng vài câu lời hay, cũng không nên giống cái đầu gỗ dường như, nương còn tưởng sớm một chút lại ôm cái cháu gái đâu. Không hỉ hơi hơi xấu hổ tránh đi mẫu thân nói đầu nhi, thấy trước ngực bố kết, mới đột nhiên nhớ tới còn có hai dạng quan trọng đồ vật không có cho mẫu thân xem. Vội vang thành thạo động thủ cởi xuống, hiến vật quý nhi giống nhau phủng đến mẫu thân trước mặt, nương, ngươi kia bệnh, cũ hiện tại còn không có hảo đi. Hải Nhi lần này cho ngươi tìm một vại linh dược trở về. Bảo đảm không khổ, ngài nhất định phải uống, quá thượng 10 ngày nửa tháng, Hải Nhi bảo đảm ngươi liền hảo nhanh nhẹn. Nga, thật sự, con ta ở nơi nào tìm đến linh dược, thật sự không khổ. Lao Thái Thái hiển nhiên là bị này bệnh kín tra tấn đủ rồi, vừa nghe Nhi tử tìm tới linh dược, lập tức vui mừng hỏi, vừa rồi cháu gái một chuyện đã bị ném tới sau đầu. anh khổng hỉ vừa muốn nói ở phu nhân chỗ cầu được, Lại nghĩ tới vừa rồi lao ngẫu thân lo lắng, sợ nàng trong lòng có gánh nặng, vì thế thuận miệng biên cái dối, Hải Nhi mấy ngày nay sở trụ kia sơn thôn, có cái y thuật cao minh lão đại phu, Hải Nhi từng giúp quá hắn một chút tiểu đội, hắn nhất định phải báo đáp Hải Nhi. Sau lại nghe nói ngài có như vậy khổ tật, liền thân thủ xứng nước thuốc này Nhi cho ngươi, dậy sớm dùng nước cấm xông lên một muỗng bụng rông uống. Nói nơi này hắn lại chỉ chỉ trên mặt đất kia một rổ màu đỏ tím ngoại da khoai lang, tiếp tục nói, kia rổ đồ vật, mỗi ngày lấy hai cái trưng thuộc đương điểm tâm ăn. Hai dạng trang bị ăn thượng nửa tháng, nương bệnh là có thể hảo. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, này hai dạng đồ vật hương vị đều cực kỳ thơm ngọt, nương nhất định thích ăn. Thật sự, kia nương nhưng không cần lại chịu khổ, vất vả con ta. Lao thái thái vẻ mặt vui mừng cởi bỏ tiểu vại nhi thượng dùng thẳng triển tốt giấy dầu phong nhi, quả nhiên một cổ cực kỳ đặc thù thơm ngọt chi khi ập vào trước mặt, liền chính gặm đường tấm ảnh mong về đều hít hít cái mũi nhỏ thấu lại đây. Không hỉ vô vỗ tiểu nhi đầu, phân phó đến, đi phòng bếp lấy đôi đũa hoặc cái muỗng tới. Mong về biết đây là muốn nếm hương vị, lập tức nhanh như chốc nhi chạy vào nhà ở, một lát không đến liền xách một cây nhi chiếc đua ra tới, một khắc căn nhi lại không biết rớt ở nơi nào. Không hỉ cũng không ngại, tiếp nhận tới, khơi mào một chút kim hoàng sắc lửa nước nhì, đầu tiên là cho mẫu thân nếm, lại thả một chút ở tiểu nhi trong miệng, cuối cùng chính mình cũng ăn một chút, lao thái thái cùng tiểu tôn tử đều thật cao hứng, một cái là vì không cần chịu khổ dược, một cái là vì về sau có thể cùng mãi mãi có chút ăn. Tổ tôn hai cười qua, lại đi nhặt chỉ khoai lang ở trong tay nhìn kỹ, thường thường còn muốn ngửi thượng hai hạ Nghi hoặc thứ này vì cái gì không có tiểu vại nước thuốc nhi như vậy thơ ngọt. Phần 122 Không hỉ cười ha hả nhìn tổ tôn hai lan lộn, trong lòng lại khe khẽ thở dài, hắn lúc ấy đau lòng mẫu thân bị ốm đau trà tấn, tùy tiện mở miệng xin thuốc, hiện tại nhìn đến đồ vật, hắn mới biết được, chính mình quá mức lỗ mãng, kia khoai lang có lẽ còn có địa phương có thể mua được, chính là cái này kêu làm mật to ngọt nước nhi, cũng tuyệt đối là có bạc cũng mua không tới thứ tốt. Có lẽ bách hoa quốc trừ bỏ kia phu nhân, lại vâu người khác có thể lấy ra tới. Chính mình lần này chính là thiếu hạ thiên đại nhân tình, về sau tất yếu toàn tâm báo đáp này phân ân trọng mới được. Bất quá, nhớ tới mấy ngày trước đây chính mình cái kia tính toán, hắn lại cảm thấy như vậy cũng hảo, hắn cũng có vào phủ nguyên do. Một nhà ba người vừa mới phong hảo vại khẩu, hai tử mẫu thân liền vẻ mặt vui mừng từ ngoài cửa bước nhanh đi vào tới hiển nhiên là vừa biết được phu quân trở về tin tức văn quyên thấy ra cửa hai tháng phu quân có chút ngượng ngùng cung kính cấp bà bà thấy lễ liền phải đi pha trà bị lao thái thái trêu ghẹo hai câu sắc mặt càng đỏ không hỉ nói những cái đó bao vây cùng trang sức bạc sự văn quyên kiên trì không chịu thu đẩy cho bà bà bảo quản sau đó liền bận rộn đem hộp quà ai ra đưa đi buổi tối một nhà bốn người ăn bữa cơm đoàn viên từng người ngủ Hai vợ chồng rốt cuộc có thể nằm ở một cái trên giường nói nói chuyện riêng tư, không hỉ suy xét thật lâu sau mới đem tính toán của chính mình nói, Văn Quyên tự nhiên một vạn cái đồng ý, cái nào nữ tử không nghĩ thời khắc ngốc tại phu quân bên người, ngày ngày lo lắng phu quân an nguy nhật tử, nàng thật sự là chịu đủ rồi. Hai vợ chồng ý kiến đạt thành nhất trí, mới thổi đèn, buông xuống màn. Bóng đêm chính đủng, Xuân Y đã lặng lẽ tới gần. Một ngày sáng sớm tỉnh lại, Thoải mái thật dài dỗi cái lười eo. Nay đoạn thời gian, ban ngày lo liệu việc nhà việt vặt, lãnh bọn nhỏ đọc sách, buổi tối liều mạng luyện tập phi châm cùng linh lực, mỗi ngày cũng bất quá là có thể ngủ thượng 2-3 tiếng đồng hồ. Nếu không phải nàng mấy năm qua ăn dùng chi vật đều là không gian xuất phẩm, linh lực đã thân thể của nàng cải thiện khôi phục lực cực nhanh, chỉ sợ nàng sớm mệt được đến hạ. Hiện giờ nàng ở tiếu phủ làm khách, ban đêm không tiện luyện tập, mới vô mộng. An ổn ngủ đến tự nhiên tỉnh. Nàng tuy rằng ở tiếu phủ tiểu trụ quá hai lần, nhưng là lo liệu không phải chính mình địa bản không nhiều lắm lời nói nguyên tắc, trừ bỏ cùng lệ nương cùng nhau khắp nơi đi một chút, còn lại đều là ngốc tại đơn độc vì vì nàng chuẩn bị thanh phong nguyện, cho nên nàng đối tiếu phủ nhân sự cũng không quen thuộc. Hôm qua buổi chiều liền nhặt rượu và thức ăn giống nhau nàng am hiểu, giúp đỡ lệ nương thu xếp nguyên liệu nấu ăn, nghĩ hảo thức đơn, chăm sóc vài cái hài tử lại đem tiết thu phân cùng vừa ý cống hiến ra tới trưởng ngũng là được. Lần này là tiếu hằng bị phong chờ phủ thế tử trọng đại hạ yến, là hắn hướng hoa vương thành mọi người tuyên cáo, hắn không hề là bị thế nhân phỉ nhổ lãi nặng thương nhân, mà là một chân bước vào bách hoa quốc thượng tầng quyền lợi vòng nhi. Cho nên, lệ nương hạ quyết tâm muốn làm được thể diện long trọng, đương nhiên cũng muốn làm sở hữu những cái đó trong tối ngoại sáng trào phung quá nàng các nữ nhân nhìn xem. Nàng tiếu đô thị hôm nay là như thế nào phong cảnh? Mà một ngải sớm tại năm trước đưa ra năm lễ liền bao gồm mới mẻ rau dưa cùng sống cá tôm, hoa vương thành cùng tiếu vệ thứ tư phủ có giao tình người cũng đều ăn qua, hiện giờ cũng liền không cần lại dịch tăng chứ. Một ngải cười hì hì cùng lệ nương treo ghẹo nói, này đó mới mẻ rau dưa cùng cá tôm xem như nàng hạ lễ, lệ nương cười mắng nàng khôn khéo keo kiệt. Hai người tâm tình đều hảo, cười nói liền định ra thượng trung hạ tam đẳng bàn tiệc Thượng đẳng bàn tiệc năm bàn nhi, thỉnh chính là các thế giao nhà cùng quyền quý nhân vật, cùng với các nàng phu nhân. Tỷ như Thứ Sử Phụ, cáo lao về quê tiền nhiệm lễ bộ thượng thư, vài vị thế giao nhà, phủ nha phủ doãn cùng chủ quản hình sự, việc đồng áng, thu thập ba vị đồng chi, cùng với Hoa Vương Thành quanh thân hai huyện huyện lệnh từ tử Thống lại là đem Hoa Vương Thành ở vào tuyệt đối địa vị cao người đều một vong đánh vào. mươi 149 tam đẳng bàn tiệc nhi Chương một trăm bốn mươi chín tam đẳng bàn tiệc nhi khôi phục hai cảng thái sắc tổng cộng tuyển mười hai đạo phân biệt là hương tô cánh gà tiêu liệu thịt đoạn sườn heo chua ngọt hấp cá thịt kho tàu đầu hổ kỳ thật chính là thịt kho tàu sư tử đầu nhưng là trong thế giới là không có người gặp qua sư tử cho nên một ngài làm chủ cấp sửa lại tên gọi đầu hổ cái này mọi người đều thụ tôm xào lòng tinh nhi tô trứng gà trắng dưa chuột xào lát thịt làm rán đậu que cá hương cả tím cộng thêm sang rau chân vịt cùng quay xong giòn thịt đồ ăn nửa này nửa nọ tuy rằng lúc này tiết mới mẻ rau dưa càng hiện quý giá cũng càng được hoan nghênh nhưng là thịt loại vẫn là không thể thiếu cho nên chỉ có thể tưởng chút biện pháp tận lực làm được độc đáo tinh xảo một ít giống tôm bóc vỏ nhi liền không phải tạc mà là dùng trà lòng tinh xảo cá cũng từ dầu mỡ thịt kho tàu đổi thành hấp rút ti khoai lang đổi thành rút ti trứng gà cũng chính là tô trứng gà trắng cũng coi như mới lạ. Món chính là tiên rau cuốn bánh xuân, rượu là cất vào hầm 20 năm trạng nguyên hồng. Trung đẳng bàn tiệc sáu bàn nhi, thỉnh chính là phủ nha có chút thể diện nhân vật cùng hoa vương thành có thể số thượng hào các đại thương gia lão bản. Tỷ như chủ quản trong ngoài công tảo, dân cư hộ tịch quản lý hộ tảo, thủy lợi đồng ruộng điền tảo, thị thuê trương thu kim tảo, tuần thành binh tảo, cùng với thương nhân lưu gia, Trần gia, Tiền gia từ từ, đều là cửa hàng khắp nơi. Gia tài bạc triệu, ngày thường cùng tiếu hàng rất có giao tình nhân ra. Thái sắc định rồi mười đạo, sườn heo chua ngọt, hấp cá, thịt kho tàu đầu hổ, hành bạo thịt dê, làm tạc tôm bóc vỏ nhi, đầu que hầm giò thịt, tương cà tím, rút ti khoai lang, thịt mạt tiểu rau cải trắng cùng thanh quế dưa chuột rau cải trắng ti. Tuy rằng không có thượng đẳng bàn tiệc làm như vậy mới lạ tinh tế, nhưng là cũng có một nửa thái sắc làm mới mẻ rau dưa làm, ở như vậy vào đông như vậy bàn tiệc là tương đương khó được món chính là rau cải trắng thịt heo cùng rau cần thịt heo hai loại nhân tiểu bánh có nhân nhi rượu là cất vào hầm mười năm bắp rượu hạ đẳng bàn tiệc mười bàn nhi thỉnh người liên tạm thiếu bộ phận là tiếu phủ cấp dưới cửa hàng trưởng khoài dư lại đều là trong nha môn thiếu phủ bộ đầu thị duyện ngục sử từ từ hạ tầng tiểu lại tiếu hằng ở hoa vương thành kinh doanh bảy tám năm có thể giống như nay thành cựu Trừ bỏ cùng hắn ngày thường hành sự viên dung, ánh mắt tinh chuẩn bên ngoài, cũng là đến đích với hắn trượng nghĩa hào sảng, ra tay hào phóng, ngày thường cửa hàng phàm là có việc, dùng đến này đó hạ tầng tiểu lại, đều tuyệt không làm người bạch bạch hỗ trợ. Cách luôn nói, huyện quan không bằng huyện quan, Diêm Vương Hảo thấy tiểu quỷ khó đường. Rất nhiều thời điểm, nay đó tiểu nhân vật thường thường có thể quyết định sự tình phát triển, cho nên, hắn cũng không coi khinh những người này đương nhiên cũng bị những người này sở hỉ lần này ban phong thế tử rất nhiều người gặp mặt đều kêu muốn tới chúc mừng đơn giản liền dặn do lệ nương nhiều bị mấy bàn nhi mượn cơ hội sẽ cũng làm thủ hạ cửa hàng trưởng quay cùng những người này nhiều thân cận một chút về sau gặp mặt dễ nói chuyện cái này chờ bàn tiệc nói là hạ đẳng nhưng là thái sắc cũng là mười đạo phân biệt là bái giò thịt kho tàu tiểu kê hầm nấm hành bạo làm thịt cá kho thủy nấu tôm tặc gia hợp đường giấm rau cải trắng đậu giá xào rau hẹ cùng lưu đậu hủ so với thượng trung hai chờ bản tiệc nhi nay đó thái sắc càng thiên về với lợi ích thực tế mỹ vị chẳng những có thể đỡ thèm cũng có rau dưa nếm thức ăn tươi món chính là bánh rán hành rượu là bình thường bắp rượu nguyên bản dựa theo một ngải ý tưởng chúc mừng tiệc rượu là chẳng phân biệt cấp bậc ở hiện đại mặc kệ là tân hôn yến vẫn là dọn nhà yến học liên yến chỉ cần tới đều là khách Lãnh đạo cùng ở nhà nghề nông tiểu học đồng học, tuy rằng tách ra ngồi, nhưng lại ăn lại đều là giống nhau bàn tiệc. Nàng xuyên qua lại đây sau mấy năm nay, cũng làm vài lần yến hội, giống lao thái thái tiệc mừng thọ lần đó, cũng bảy mười bàn nhi. Lúc ấy, tộc lao nhóm cùng bình thường các thôn dân, ăn đến thái sắc điểm tâm nhưng đều là giống nhau. Đáng tiếc, đương nàng nói cho lệ nương nghe khi, lại thiếu chút nữa làm nhân gia vị này chuyên nghiệp đương gia chủ mẫu cười rất răng hàm. Cười đủ rồi mới kỹ càng tỉ mỉ cho nàng nói Nói thỉnh tiệc rượu quy củ Cái này thời không Cấp bậc quan niệm là thực trọng Tôn thi hai chữ tựa như thâm thực Ở mọi người linh hồn giống nhau Sĩ nông công thương Cấp bậc nghiêm ngặt Mặc kệ đi nơi nào dự tiệc Mỗi người đều có chính mình hiểu biết vòng Hoặc là đều là thương nhân nhà Hoặc là đều là quan phu nhân Hoặc là đều là thế giao nhà Tóm lại, danh giới rõ ràng Đối với hạ vị giả cao ngạo Cùng đối với thượng vị giả khiêm tốn là cực kỳ tự nhiên. Tiếu Hằng lần này bị sắp phong vì An quốc hầu thế tử, lập tức nhảy vào quyền lợi tầng, thuộc về cao cao tại thượng taxi, những cái đó bị mời cửa hàng trưởng quầy cùng nha môn tiểu lại, có thể tiến vào ăn thượng một bữa cơm cũng đã rất có mặt mũi, chẳng sợ ăn chính là thủy nấu lá cải cũng sẽ không để ý mà những cái đó trung tầng thương nhân lão bản hoặc là phủ nha cấp dưới. Ngươi liền tính làm cho bọn họ cùng quan lớn hiển quý nhóm cùng nhau ngồi, cũng là sẽ câu thúc bất an, bởi vì bọn họ dai. Tầng địa vị còn không có đạt tới nơi này. Mà thượng tầng địa vị cao giả, nếu làm cho bọn họ hạ mình hàng quý đi cùng một đám thương nhân, thuộc quan cùng ngồi cùng ăn, trong lòng lại như thế nào sẽ thoải mái. Cho nên, mọi việc có quy tắc, mà ấn thân phận địa vị, quyết định ngồi ở cái nào bản tiệc nhi cùng ai ngồi chung, chính là mở tiệc chiêu đãi quy tắc. Kỳ thật lệ nương cấp một ngải giải thích, nàng trong lòng liền dâng lên rất nhiều thứ dự tiệc cảnh tượng. Thân phận của nàng xấu hổ, nghiêm túc tính lên, nàng là An Quốc Hầu Phủ Trường Tức, nàng sinh hài tử là An Quốc Hầu Phủ Trường Tôn, tự nhiên thân phận cao quý. Chính là các nàng trong phủ lại là vẫn luôn ở từ thường, hành kia hạng bét chi nghiệp, có thể nói ti tiện. Cho nên, rất nhiều thời điểm nàng đối với dự tiệc là đánh sợ, cũng may vệ ra hai vị phu nhân là thế giao sở phu nhân là rất hợp duyên bằng hữu, nàng đại bộ phận thời điểm là đi theo các nàng làm quan gia kia tịch, nhưng là có kia tự cho mình rất cao, bên ngoài nhi không nói cái gì, sau lưng nhưng không thiếu xa lánh nàng, nàng lại không thể cùng phu quân nói, chỉ có thể chính mình âm thầm sinh khí nảy sinh ác độc. Hiện giờ lại có yến hội muốn phó, nàng liền có thể ngón chân cao khí an tọa quan gia phu nhân một tịch, lại còn có sẽ là khách quý vị, một ngài trong lòng cũng nhịn không được cảm khái. Nàng vẫn là không có hoàn toàn dung nhập cái này thời không, không thể lý giải bọn họ loại này đối với cấp bậc khác sâu nhận chi. Nếu là nàng đi dự tiệc bị người khác khác nhau đối đãi, đảo không đến mức đương trường mắng to, nhưng là, trong lòng bất mãn, về sau lại không lui tới là tuyệt đối, bởi vì lòng tự trọng đã chịu thương tổn, cảm thấy bị người khác xem thường. Đương nhiên những lời này nàng là sẽ không nói ra tới, rượu và thức ăn mọi việc đều định ra tới, điểm tâm cũng phân phó thực vì thiên chuẩn bị. Nàng liền tính là giúp xong đội, còn lại chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, sắt dao, trưởng nguông liền đều có phía dưới người làm. Cái gọi là chủ tự động động miệng, nô tài chạy gãy chân nhi, này cũng coi như là cấp bậc chế độ một cái chỗ tốt. Ba ngày, thiếu trong phủ hạ nô bộ quản sự bận rộn dị thường. Toàn bộ phủ đệ hai tiến đại sảnh sáu chỗ sân, đều có rộng mở đại yến phòng khách, cho nên không cần dựng liều xá. Tiến đại sảnh buông trợ tịch, Nhị tiến đại sảnh phóng chung đằng tịch, chủ viện đại sảnh chiêu đái thượng đẳng nam khách, bên cạnh liền nhau nghe lan viện chiêu đái nữ khách. Các quản sự chỉ cần chỉ huy thô sử nha đầu cùng gã sai vặt nhóm các nơi quét tức sạch sẽ, bố trí nam nữ khách dùng cho thay quần áo cùng tiểu nghỉ nhà ở, bài trí bàn ghế, mặc giáp trụ lụa đỏ từ từ liền hảo. Nay đó một ngại đều không thể rút, liền đóng lại viện nhi môn, tụ mấy cái hài tử tại bên người, một bên nhàn nhã nhìn thư một bên chăm sóc bọn họ chơi đùa giữa trưa cũng không cần lệ nương phái người đưa thức ăn chính mình vào trong viện phòng bếp nhỏ chưng hai đại bản kim hoàng sắc bánh ngô sao bốn cái thoải mái thanh tân tiểu thái cộng thêm một nồi tươi ngon cá chích đậu hủ canh làm xuân phân bưng một phần nhi cấp âu dương đưa đến nhĩ phòng dư lại đều bại ở trên bàn mẫu tử mấy người đang muốn ăn cơm có người gõ viện môn xuân phân đi ra ngoài xem xét liền đón lệ nương tiến vào hơn nữa cực không khách khi nói biết mội tử muốn đích thân xuống bếp ta liền không làm phòng bếp chuẩn bị trực tiếp tới ăn nói xong lại oán trách một ngải cái này cô em chồng đương liền sẽ lười biếng một ngải chỉ chỉ thành nhi cười tủm tìm nói ta này không phải cho người xem bảo Bối nhi tử lâu sao lệ nương thấy bạch béo đáng yêu nhi tử lập tức liền đã quên mỏi mệt liền ăn bốn cái bánh ngô hai chén canh lại tinh thần phân chấn tiếp tục đi chiến đấu giờ thân sơ khắc liền lục tục có khách bắt đầu tới cửa Lệ nương sớm trang điểm đến cao quý đoan trang đi nhị môn khẩu đón khách. Một ngài biết trong chốc lát vệ gia mẹ chồng nàng dâu ba vị lại đây, lệ nương nhất định sẽ tìm nàng đi tương bồi, cho nên, ăn cơm nghỉ ngơi nửa canh giờ liền tắm rồi. Xuân phân hạ trí tiểu an ba người tựa hồ sợ ném nhà mình tổ mâu xuyên kém bị người thấp xem, đem y dương sở hưu váy áo đều lấy ra tới phối hợp, cuối cùng vẫn là một ngài bị xào đau đầu mới chỉ một kiện nghiêng khâm hoa hồng tím mẫu đơn văn cẩm sam cùng một cái đạm đỏ nhạt mệnh châu điệp sa hà tê váy, động thủ thay sau, xuân phân tỉ mỉ trải vớt nửa khắc chung, rốt cuộc bàn gái từ sơ đậu phụ la tấn hạ trí lập tức đệ thượng một con rơi trường tua vàng dòng đôi phượng mã nao thoa, tiểu an cũng. Vội vàng phụng thượng một đôi nhi phỉ thúy tích châu hoa thai. Một ngày ngày thường không thích này đó đá quý hoặc là vàng dòng trang sức, nhưng là hôm nay là vui mừng trường hợp. Khó tránh khỏi muốn chú ý một vài, cho nên mấy cái nha đầu đem những cái đó áp trang hộp đế quý trọng trang sức đều đem ra, vẻ mặt vui mừng tuyển lại tuyển, sau đó nhất nhất bội thượng, lại sợ nàng sẽ tự tuyển, luôn là nhìn trộm ngắm nàng sắc mặt. Phần 123 Mấy cái nha đầu thật cẩn thận bộ dáng, chọc đến một ngày có chút buồn cười, nữ nhân thiên tính đều yêu thích đá quý cùng xinh đẹp quần áo, chỉ là nàng ngày thường lười nhác, hoặc là lệnh qua trên giường đọc sách hoặc là vãn tay háo vẽ tranh, nếu tâm tình hảo, còn sẽ xuống bếp làm thượng tốt hơn đồ ăn, làm dơ này đó quần áo đa quý, chẳng phải đáng tiếc. Đơn giản cũng liền xuyên chút việc nhà váy háo, thoải mái lại không cần thời khắc lưu ý chăm sóc. Hết thẻ chuẩn bị cho tốt sau, Xuân Phân mở ra trang hộp gương, phùng tới rồi một ngải trước người, một ngải tinh tế đánh giá vài lần trong gương chính mình, da bạch nếu ngọc, đôi mắt tựa tinh, tóc mây cao ngất, tươi đẹp đoan trang. Trong lòng cảm khái, ở hiện đại khi khắp nơi du đãng, thường thường tại dã ngoại ăn ngủ ngoài trời, nơi nào còn có điểm nữ nhân bộ dáng hiện giờ sống trong nhung lửa lâu như vậy, lại có linh khí dễ chịu, càng thêm chỗ mã mỹ lệ linh tú. Nếu đem lúc này bộ dáng vẽ ra tới đưa đến lá cây trước mặt, nàng khẳng định nhận không ra, cái này nhỏ nhắn mềm mại quý nữ chính là cái kia thường cùng nàng ngồi ở bên đường uống bia dã nha đầu. Một ngày trong lòng cảm thán. Lấy ra trong không gian gửi hoa trang bao, bên trong mắt ảnh, môi màu, mì bút, nhãn tuyến bút, lông mi cao, kem chống nắng, cái gì cần có đều có, còn đều là không tồi thẻ bài. Đây cũng là lần đó đi Tây Tạng sau khi trở về, lá cây thật sự chịu không nổi nàng lôi thôi bộ dáng, hoa toàn bộ cuối năm tiền thưởng cho nàng mua. Lúc ấy nàng bị ấn ở ghế trên, ước chừng làm nửa canh giờ, mới bị tuyên bố phóng thích, kết quả nàng lập tức ngã vào trên giường quay cuồng chọc đến lá cây la to, sau lại rốt cuộc từ bỏ nàng cái ngoan cố lười nhác phần tử. Nàng tuy rằng vẫn là không yêu hóa trang, nhưng là lại đem này đó đồ trang điểm đều trân trọng thả lên, quay đầu lại liền cấp lá cây mua cái di động mới, bởi vì lá cây mong cuối năm tiền thưởng mong đã lâu chính là vì mua bộ di động, kết quả lại đều hoa ở trên người nàng. Những cái đó chân quý hữu nghị à, những cái đó đuổi đi nàng cô đơn vui sướng thời gian à, đều đã lưu tại cái kia thời không cùng nàng đáy lòng chương một trăm năm mươi lái khách chương một trăm năm mươi lái khách một ngải giơ tay nhẹ nhàng ra tăng một ít mi sắc lại cuốn cuốn lông mi xoát thượng lông mi cao ở trên môi cũng tinh tế đổ một tầng thiển môi đỏ màu sau đó nhìn chằm chằm trong gương càng thêm tươi đẹp tiểu nhu khuôn mặt hơi hơi mỉm cười trong lòng lẩm bẩm la cây dã nha đầu hiện tại xinh đẹp đi hạ trí Mang bọn nhỏ đi xuống tắm rửa thay quần áo đi, lại có trong chốc lát đảo nhi cũng nên tới rồi. Một ngải thu hồi trong lòng tưởng nghiệm, ý bảo Xuân Phân khép lại trang hộ, sau đó phân phó nói. Hạ trí lên tiếng, mang theo tiểu an ra nội thất môn. Một ngải tính tính thời gian còn sớm, quần áo tóc mai đều đã sơ hảo, lại không thể tiếp tục nằm giảm trên giường. Đơn giản liền lấy ra tây du ký tới, cùng Xuân Phân hai người một đọc một viết, phối hợp ăn ý đem cuối cùng hai chàng sao chép ra tới bọn họ vào thành tới khi trong phủ mọi người đều là vẻ mặt khổ sắc nghe xong nửa nằm tây du ký lập tức dư lại một khó liền phải vào tay chân kinh phu nhân lại ra cửa dự tiệc xem ra cái này kết cục nhất định phải làm mọi người chờ đợi xuân phân nhớ tới a đại mấy cái mắt trông mong bộ dáng biên sao biên cười một ngày tâm tình cũng hảo lên đem trong không gian chuyện xưa thư đều phiên phiên trừ bỏ cấp chuyện cổ tích Ngụ ngôn chuyện xưa, có thể cho thành nhân giảng chỉ còn lại có một quyển tam quốc diễn nghĩa. Nếu quyển sách này lại cấp trong phủ người nói xong, có phải hay không liền A đại A nhị huynh đệ như vậy thật sự hàm hậu người đều sẽ trở nên cáo giả xảo quyệt, càng miễn bàn vốn dĩ liền trầm ổn thận trọng một ngũ một lục đảng người. Bất quá suy nghĩ một chút nữa, chỉ cần tâm địa không xấu, gian xảo tổng muốn so xuẩn chứng hảo, vì thế, một ngài quyết định, tiếp theo vốn là giảng tam quốc diễn nghĩa chỉ là nàng không nghĩ tới, nàng quyết định này cho nàng thương nghiệp vương quốc, bồi dưỡng vô số tinh anh ở ngoài cũng bị đông đảo thế gia hảo môn tôn sùng, thậm chí không tiếc số tiền lớn, muốn được đến song buồn, làm gia tộc người thừa kế miêu lược giáo tài, đương nhiên đây đều là lời phía sau. chủ tớ hai người vừa mới thu bút mực, tân ba cùng thành nhi tay trong tay chạy quá, hai cái bướm bình tiểu tử nguyên bản liền đều lớn lên tròn vo, lúc này một cái xuyên màu son, một cái xuyên hồng tím tựa như hai luồng nhiệt liệt ngọn lửa giống nhau. Theo sau, một thân xanh ngọc đại vũ cũng nắm thay đổi vàng nhạt sắc váy áo hạnh nhi đi đến. Bốn cái hài tử một chữ bài khai, thấy thế nào như thế nào Thủy Linh phẫn nộn, một ngải yêu thích từng cái ôm ôm. Bởi vì các phủ mang đến tiểu hài tử là ở chủ viện Đông Sương đơn khai một tịch, cho nên, mấy cái hài tử không thể cùng nàng ở một chỗ, chỉ phải dặn do bọn họ trong chốc lát khai hiến hội sau, không thể bướng mình, muốn hiểu quy củ. Hảo hảo thế tiếu cứu cứu, cha, chiêu đái tiểu khách nhân. Mấy cái hài tử đều ngoan ngoãn đáp ứng rồi, đang nói thời điểm, lệ nương bên người nha hoàn thanh nhu tới thỉnh, nói là vệ phủ lao thái quân cùng hai vị vệ phu nhân tới, lệ nương thỉnh nàng đi tiếp khách, một ngải cười đáp một tiếng, đi nói cho các ngươi phu nhân, liền nói, ta liền đoán được nàng sẽ không làm ta lười nhác, đã đều dọn dẹp hảo, lập tức liền qua đi. Thanh nhu không người hành lễ, cười hì hì tiếp theo đi ra ngoài vội, Thân là phu nhân bên người nha hoàn, hôm nay đối phu nhân có bao nhiêu quan trọng, nàng so với ai khác đều rõ ràng, ngày thường cùng phu nhân đi dự tiệc cũng không thiếu bị khinh bỉ, cho nên, hôm nay lại vội lại mệt, nàng trong lòng cũng không cảm thấy vất vả. Một ngài giận dò hạ trí lưu lại chăm sóc mấy cái hài tử, sau đó mang theo Xuân Phân Tiểu An cùng nhau ra viện môn, đi hướng cách đó không xa nghe lan viện nghe lan viện tả xương phòng tiểu hoa thính cửa đứng hầu hạ nha hoàn cũng là lệ nương bên người đắc dụng lúc này thấy một ngải lại đây vội vàng hành lễ hướng thông báo đến tiên phu nhân đến sau đó rôi tay cao cao nâng lên châu liên phòng trong bốn năm vị quần áo hoa lệ quan gia phu nhân chính bồi vệ phủ lao thái quân cùng hai vị vệ phu nhân nhàn thoại hoặc là nói nhà ai tú trang tay người hảo hoặc là nói nhà ai hải tử đọc sách hảo Đề tài đều là chút thú vị hảo nói xen vào, mọi người đều có thể nói thượng hai câu, cho nên không khí rất là náo nhiệt. Vệ Lao Thái quân dựa nghiêng trên một con tơ vàng đạn hoa gối mềm nghe, ngẫu nhiên dương mắt nhìn xem đứng ở nàng bên cạnh người, sắc mặt hồng nhuận tiểu tôn tử, trong mắt hiện lên một tia sủng nịch. Có kia sẽ xem ánh mắt phu nhân liền đem đề tài dẫn tới đào nhi trên người, cười hỏi, Lao Thái quân, mấy tháng không thấy, ngài trong phủ này tiểu công tử. Chính là lớn lên càng thêm tuân tú, nguyên bản lại là cái sẽ đọc sách, này về sau trưởng thành, làm mai người chỉ sợ muốn đạp vỡ ngạch cửa. Lao Thái quân nghe xong lời này, trong lòng thập phần hưởng thụ, chính là ngoài miệng lại khiêm tốn nói, tiểu hai tử đảm đương không nổi khen, bất quá là có thể biết mấy chữ thôi. Đứa nhỏ này từ nhỏ thân mình liền ngược, nhưng làm ta không thiếu nhớ thương. Hiện giờ, hắn thân mình càng thêm rắn chắc khỏe mạnh, ta này Lao bà tử cũng yên tâm nhiều liền tính ngày nào đó một ngủ không tỉnh ta cũng có mặt nguôi đi gặp liệt tổ liệt tông bên cạnh một vị khác mượt mà phúc hậu trung niên phu nhân lập tức cười nói tiếp lao thái quân liền mê chơi cười ngài này thân mình ngang khang cần phải sống lâu trăm tuổi như thế nào cũng muốn đến tiểu công tử lớn lên thành thân lại cho ngài thêm tằng tôn mới có thể yên tâm a bên cạnh vài vị phu nhân cũng đều thấu thú đi theo khen vài câu đào nhi đương nhiên các nàng đều là am hiểu sâu nịnh hót chi đạo Không khoa trương không tạo tác, chỉ từ Đào Nhi diện mạo cùng thông tuệ thượng tìm câu chuyện Nhi, nói vệ ra hai vị phu nhân cũng cao hứng lên. Đào Nhi bị khen có chút mặt đỏ, trong lòng hơi hơi có chút phiền chán, này đó nữ nhân tuy rằng nói dễ nghe, chính là hắn lại cảm giác các nàng đều đang nói lời nói dối. Không giống cô cô, chính mình tự viết hảo, hoặc là số học làm đều chính xác khi cô cô chỉ là sờ sờ đầu của hắn, cười tủm tỉm nói một câu chúng ta đào nhi thật thông minh khiến cho hắn trong lòng ấm áp càng thêm muốn học càng tốt lao thái quân giơ tay cầm trung trà lên uống một ngụm vừa muốn nói chuyện liền nghe nhóm ngoại có nha hoàn hô tiên phu nhân đến nàng lập tức liền buông trung trà nhìn về phía ngoài cửa đào nhi cũng là ánh mắt sáng lên hai vị vệ phu nhân càng là đứng lên nên đón các nàng một nhà bốn người hành động tự nhiên đều dừng ở các vị phu nhân trong mắt đương nhiên cũng chạy nhanh đứng lên đi theo cùng nhau đón chào trong lòng sôi nổi tò mò này tiền phu nhân là ai a chẳng lẽ là cái nào thế gia nhân vật trọng yếu nếu bằng không có thể nào đến này thứ sử trong phủ như thế coi trọng các nàng chính nghĩ hoặc châu liên một trọ ngoài cửa thất tha là lướt đi vào một vị tuổi trẻ nữ tử hoa phục mỹ sam tóc mây như sương ngủ ngọc diện không thi phân trang lại mỹ lệ như chiều hà ánh tuyết thật là một bộ thiên nhiên hảo nhan sắc tựa hồ đối với mọi người ánh mắt sở tập hơi có không khỏe Mày đẹp tần tần, ngay sau đó dịu dàng cười, mọi người lập tức liền rắc giường như một cổ xuân phân phất mặt trên bảng, nhịn không được cũng đi theo mỉm cười lên. Một ngải vào cửa chung quanh nhìn chung quanh một vòng nhi, trong phòng đã tới không dưới mười người, đều là châu quang bảo khí quý phu nhân, trừ bỏ giường nệm biên vệ phủ bốn khẩu, còn lại đều là không quen biết, vì thế liền nâng chạy bộ đến giường trước, được rồi van bối lễ, cười nói, lao thái quân, ngày gần đây thân mình còn mạnh khỏe. hảo hảo ngươi nha đầu này vào thành tới hai lần đều không đi bồi ta trò chuyện chính là chê ta này lão bà tử không thú vị lão thái quân này nhưng oan uổng ta ngài lại không phải không biết ta là thích nhất bạc hai lần tới đều là vội vàng kiếm bạc đương nhiên không thể đi xem ngài chọc ngài cũng dính lên một thân hơi tiền bất quá ta chính là tỉ mỉ làm điểm tâm cho ngài đưa đi ngài ăn còn hợp ăn uống một ngài cười tủm tỉm xoay đề tài lão thái quân cười nói Đương nhiên hợp ăn uống, này hoa vương thành có thể ăn đến thực vì thiên lao bản thân thủ làm điểm tâm, cũng theo ta này một cái lao bà tử, chỉ bằng này, ăn này cũng cao hứng. Một ngài lại cười cùng hai vị vệ phu nhân thấy lễ, hai người lại giới thiệu nàng cùng phòng trong chúng phu nhân nhận thức, một phen hành lễ khách sáo xuống dưới. Một ngài mới ở lao thái thái bên cạnh cẩm ghế ngồi xuống dưới, đào nhi đi lên hành lễ, bị nàng ôm lại đây, cười nói ngươi về nhà đã nhiều ngày nhưng có tập viết đại vũ chính là ngày ngày đều ở cần luyện sợ là nghẹn dùng sức muốn vượt qua ngươi đâu đào nhi thân thiết dựa vào cô cô trong lòng ngực mang chút kiêu ngạo nói đào nhi cũng mỗi ngày đều ở luyện tập đâu vũ đệ siêu bất quá một ngải hình như có không tán đồng nghiêng đầu nói vệ tiểu công tử ngươi kiêu ngạo phải biết rằng khiêm tốn khiến người tiến bộ đào nhi lập tức cười hì hì nói tiếp kiêu ngạo khiến người lui bước Cô chất hai phối hợp ăn ý, hiển nhiên ngày thường là thường như vậy đối đáp, chọc đến bên cạnh lao thái quân cũng nở nụ cười, đứa nhỏ này đi ngươi nơi đó mới nửa tháng, chính là tiền đồ rất nhiều, đã nhiều ngày người là ở nhà, tâm lại sớm chạy đến bên này, cả ngày nhắc mãi vũ đệ A, tân ba A, nghe được ta này lao thái bà lỗ thai đều phải khởi cái kén. Đứa nhỏ này ngày thường đối nhà ta kia mấy cái tiểu nhân, rất là chăm sóc, càng ngày càng có đương huynh trưởng bộ dáng là cái hiểu chuyện hài tử. Một ngài khen nói, nàng này cũng không phải là khách sáo. Đào nhi là thứ sử phủ công tử, có thể nói kim tôn ngọc quý, này bách hoa thành tìm không thấy so với hắn thân phận càng cao hài tử. Nhưng là, hắn ở chính mình trong phủ cũng không làm dáng, đối hạ nhân thái độ ôn hòa, ăn cái gì hoặc chơi đùa đều sẽ lễ nhượng tân ba cùng thành nhi hai cái bướng bình đệ đệ. Như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện hài tử, như thế nào có thể không cho người thích. Đào Nhi bị cô cô khen sắc mặt tường đỏ, khoe miệng nỗ lực chịu đựng, nhưng vẫn là nết lên lên, lao thái quân tử ái vô vô hàn bối, ngươi cô cô ở chỗ này bồi tổ mâu nói chuyện, ngươi cũng đừng quấy nhiễu nàng, đi tìm đệ đệ mội mội chơi đi. Đào Nhi lên tiếng, lại hành lễ, cùng các vị phu nhân chào hỏi, lúc này mới theo tiểu an đi thanh phong nguyện. Các vị phu nhân khó tránh khỏi lại khen vài câu, tiểu công tử thật là biết lễ hiểu chuyện linh tinh nói. Về đại phu nhân nhìn nhìn một ngài, nửa hàm cảm kích nửa hàm vui mừng nói, chúng ta đều là tương giao nhiều năm tỉ muội, nguyên lai like đứa nhỏ này thân mình không tốt, cả ngày nước thuốc không rời khẩu, chúng ta không biết vì hắn phí nhiều ít tâm. Lần trước cùng là thiếu chút nữa liền, vẫn là ít nhiều tiên phu nhân ra tay cứu rút, nếu bằng không chỉ sợ nói trong giọng nói đã mang theo bi ý. Một ngài vội vàng khách sáo, đại phu nhân khách khí, đào nhi đứa nhỏ này có phúc. Trước kia hai bệnh đều qua, về sau tất nhiên sẽ thân thể khỏe mạnh đến lão. Vệ phu nhân nguyên bản vừa rồi chỉ là giới thiệu nói một ngải là tiếu hàng nghĩa muội, trong phòng mọi người cái thứ nhất nghĩ đến chính là thực vi thiên, trong lòng còn hơi hơi có chút không mừng, rốt cuộc một cái cửa hàng lão bản, như thế nào tính cũng không đáng các nàng như vậy thân phận người đứng dậy đon trào. Chính là, lúc này vệ phu nhân nhắc tới khởi cấp hải tử chữa bệnh, có kia trí nhớ tốt lập tức liền hiểu được một ngải là ai nàng chính là lúc ấy vệ phu nhân nói cái kia tặng mới mẹ rau dưa cùng sông cá tôm năm đó lễ bằng hưu phần 124 vì thế lại hỏi nhị phu nhân sinh nhật khi chúng ta đi trong phủ tương hạ, lúc ấy còn ăn rất nhiều mới mẹ thức ăn chính là vị này tiền phu nhân đưa đi chương 151 mốt đề điểm cầu phấn hồng chương 151 mốt đề điểm cầu phấn hồng vệ đại phu nhân gật gật đầu đúng vậy các ngươi không phải còn khen kia mật ong hương vị thơm ngọt. À, hôm nay thật là tới đúng rồi, chúng ta đã sớm tưởng nhận thức một chút tiên phu nhân như vậy kỳ nữ tử. Ngôi ở vệ phu nhân hạ đầu sở phu nhân cười nói, nhìn về phía một ngải trong mắt, có ti tò mò, lại mang theo chút suy nghĩ sâu xa. Những người khác mặc kệ là vọt tiếu vệ hai phủ mặt mũi vẫn là hướng về phía kia mật ong đều sôi nổi mở miệng phụ hoạn. Có kia tính tình cấp, đã hỏi ra khẩu. Một ngài cũng không dấu dếm, mỉm cười giải thích hai câu, trong nhà ông chàng còn nhỏ, một năm cũng bất quá bốn năm vại sản lượng, đã đều đưa ra đi, chờ đến năm nay xuân về hoa nở, lại được mật, nhất định cho đại gia đều đều một ít nếm thử mới mẻ. Các vị phu nhân nghe xong đều thật cao hứng, có kia sẽ là người, liền nói, này mật đến tới không dễ, nghĩ đến tiên phu nhân cũng háo rất nhiều tâm huyết. Chúng ta giao tình về giao tình nhưng là cũng không thể làm tiên phu nhân nhận không mệt. Đến lúc đó chúng ta đại gia lại tụ tụ, lượng sức mà đi đều biểu biểu tâm ý đại gia nói thế nào. Đương nhiên, đương nhiên. Vài vị phu nhân đều cười liên thanh đồng ý, đối với các nàng như vậy ra thế tới nói, mỗi người vốn riêng đều có cái mấy ngàn lượng, ai cũng không thiếu bạc dùng, các nàng thiếu chính là thanh xuân, là mỹ mạo. Hiện giờ, vẫn luôn nhớ thương mỹ dung thánh phẩm có tin tức ai còn sẽ bùng xịn. Một ngài cũng không chối từ, vui vẻ gật đầu nói, ta à, gần nhất ở suy xét khai một nhà y y quán, ngày thường búp thuốc y y bệnh, cũng vì chúng ta hoa vương thành nghèo khổ các bá tánh miễn phí xa chút dược liệu. Chứ vị phu nhân tâm ý, đến lúc đó đều sẽ dùng đến y y quán, cũng coi như thành toàn đại gia một phần công đức. Lời này vừa ra, các vị phu nhân càng thêm vui vẻ ra mặt, này hoa bạc mua đồ vật, còn có thể được một phần công đức, nhiều có lợi sự à. Người già đối với công đức càng là thờ phụng. vệ lao thái quân liên tục cười nói, đến lúc đó nhất định phải mang lên nàng. Mọi người liền theo câu chuyện cùng nàng nói chút phương Nam vừa mới từ ngoại vực truyền lưu tiến vào Phật nói, nhân quả bao ứng, đến công đức đã tu luyện thế từ từ. Một ngải cúi đầu uống trà, trong lòng thầm nghĩ, thế giới này vốn là thờ phụng thiên thần, đáng tiếc mấy trăm năm đi qua, nhân tâm không giống núi cao, sớm đã chậm rãi quên đi, phương Bắc mấy thành còn hảo phương Nam cũng đã chậm rãi bị tân truyền vào Phật giáo thay thế được. Nhớ tới hiện đại khi tôn giáo đối với dân tâm thật lớn ảnh hưởng, nàng bắt đầu có điểm vì cái này quốc gia quân chủ lo lắng, bất quá, nghĩ lại lại bị nàng ném tới sau đầu, này cùng nàng cũng không có gì quan hệ. Ai nha? Mọi người thật nói cao hứng, lại bị một tiếng thấp thấp kinh hô đánh gãy, nguyên lai là sở phu nhân không cẩn thận đánh nghiêng chén trà, ống tay háo bị dính ướt nửa mặt. Sở phu nhân tựa hồ có chút xấu hổ, cười nói, thật là, đều bao lớn tuổi, còn như thế động tay động chân, làm đại gia chê cười. Mọi người vội vàng cười khuyên, ai không có thất thủ thời điểm, tìm tiếu phu nhân mượn ra nội thất, đổi bộ khô mát thì tốt rồi. Sở phu nhân gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu chung quanh một vòng, lại không thấy lệ nương thân ảnh, liền ngoài cửa thanh vân cũng không ở. Một ngải vội vàng cười đứng lên, chủ động mở miệng nói. Tẩu tử lúc này chỉ sợ chính nội, nếu là tìm hắn tới, còn phải đợi thượng một lát, y phụ cầm ướp dính vào người không khỏe, nếu sở phu nhân không chê, ta tạm cư sân liền ở phụ cận, không bằng đến ta nơi đó sửa sang lại một phen, tốt không? Lời này chính hợp sở phu nhân tâm ý, lập tức đồng ý hơn nữa nói lời cảm tạng. Vệ nhị phu nhân cũng cười nói, vừa vặn ta cũng tưởng thay quần áo, liền cùng các ngươi cùng đi đi một chút đi ba người nói chuyện đều đứng dậy cùng mọi người gật đầu chào hỏi sau đó cùng nhau ra cửa sở phu nhân cái kia bị gọi là tím loan đại nha hoàn ôm chuẩn bị tốt váy áo bao theo ở phía sau ba người một đường cười nói thực mau vào thanh phong uyển sở phu nhân khách sáo vài câu liền ở xuân phân cùng tím loan hầu hạ hạ tiến nội thất thay quần áo đi vệ nhị phu nhân ngồi ở trong đại sảnh sơn dương nệm thượng mọi nơi nhìn chung quanh một vòng nhi thấy phòng trong bàn ghế bài trí cầm lóc nhi gối mềm, không có chỗ nào mà không phải là tinh xảo thượng thừa chi vợ. Liên cười nói, lệ nương phu thế là thật sự đối với người này nghĩa ái phi thường, ngày thường mỗi lần nói chuyện nhắc tới đều là trên mặt mang cười, hôm nay vừa thấy người này chỗ ở, càng thấy bọn họ hai người cẩn thận chu đáo. Ta là chiếm nghĩa huynh nghĩa tẩu không có muội tử tiện nghi, ngày thường lại thích chơi một ít tính tình, bọn họ lấy ta không có biện pháp, liền càng thêm rất tốt với ta chút. Trông cậy vào ta có thể thiếu làm cho bọn họ đau đầu một ít. Tiểu An chính dâng lên tân phao hảo trà, một ngải cười thân thủ cho nàng đảo thượng một ly, cười nói. Vệ nhị phu nhân nhận lấy, cười nói, nếu có ngươi như vậy lại thông tuệ lại thật tình nghĩa muội, ta cũng nhất định sẽ như thế yêu thương. Bất quá, nhà ta đào nhi ngày ngày kêu ngươi cô cô, lệ nương bọn họ phu thê lại cùng chúng ta ngang hàng luận giao. Theo lý ta cũng đảm đương nổi ngươi kêu một tiếng tẩu tử. Về sau liền không cần như thế khách khí, đều ta vệ phu nhân, đại ta cũng như lệ nương giống nhau thân cận, tốt không? Đương nhân hảo, mội tử một giới sơn giã thôn cư nữ tử, có thể được vệ ra tẩu tử như thế hậu đãi, lại như thế nào không cao hứng? Về sau nhiều một vị tẩu tử yêu thương, không, là hai vị tẩu tử yêu thương, này hoa vương thành, mội tử đã có thể muốn đi ngang, phàm là lên phố gặp được thứ tốt liền lấy, cuối cùng báo thượng mình tẩu danh hảo ai dám muốn bạc a nhiều tiện nghi chuyện này một ngải lời này nói thú vị mặt mày lại mang theo mặt nhi tiểu nữ hài nhi hận rồi. đúng như muội muội ở nhà mình tỉ tỉ chỗ quấy nhiêu được cái gì cái buôn lời nói ngạc mỹ quả làm linh ti thổi ngông khiển có mục ai soạn lu nôn đoạn pha vân ngạn duyệt cảnh na trí thứ phì khiêu môi đương rảo con hoàn trịnh khiêu ớt chất giáp lóe tụng yên sâm hảo hảo tẩu tử tuy không có ngươi nghĩa huynh nghĩa tẩu tài đại khí thô nhưng là cho ngươi căng trống lưng, phó hai phân bạc vẫn là làm được đến. Bất quá bên ngoài đồ vật trung quy không bằng trong nhà hảo, ta nơi đó còn có rất nhiều nội tạo gấm vóc, trang sức, nào ngày nhiều dọn một ít cho ngươi đưa đi, ngươi nhưng không cần thiết chối tử. Một ngài nết miệng cười, mắt to hiện lên một tia rào hoạt, à, hôm nay thật đúng là đã phát tài tẩu tử như thế hào phóng, mọi tử cũng không thể keo kiệt, về sau tẩu tử nhóm mật ong cùng pha trà chi thủy đều từ ta giải quyết. Xem như mọi tử đối tẩu tử hiếu kính, tẩu tử đương nhiên cũng không cần chối từ a, Không chối tử, không chối tử, kỳ thật ta ta liền đang đợi ngươi những lời này đâu, mấy con bố giá trị cái gì, ngươi kia mật ong cùng linh thủy nhưng đều là có bạc cũng mua không tới thứ tốt. Ngươi không gặp vừa rồi kia vài vị phu nhân, hâm mộ đôi mắt đều mau đỏ, như thế tính ra, ta hôm nay chính là kiếm lời. Nói, cùng một ngại hai người đều khí cười tới. Một ngài gấp khối điểm tâm phóng tới nàng trước mặt mâm, khuyên nàng nếm thử, vệ nhị phu nhân ngẩng đầu nhìn mắt nội thất chi môn, thấp giọng nói, ngụy tử, này sở phu nhân nếu tính tình tính tình còn có thể vào được ngươi mắt, liền nhiều kết giao một vài. Lao gia nhà ta từng nói, nếu không ra dự kiến, hạ nhậm phủ doãn hẳn là chính là sở đại nhân. Về sau, mặc kệ chúng ta vệ phủ cùng tiếu phủ có phải hay không còn ở Hoa Vương Thành, ngươi nhiều chơi thân bằng hữu. Nhiều quen biết đi lại địa phương, cũng không đến mức quá cô tịch. Một ngày biết nàng một cái nội viện, những việc này nhất định biết không nhiều lắm. Hôm nay những lời này, hơn phân nửa là vệ quảng thông qua nàng khẩu thông báo chính mình, lo lắng bọn họ hai phủ rời đi sau, chính mình không có dựa vào, mà trước tiên vì nàng cùng đời kế tiếp người cầm quyền bắc cầu lóc đường, vì thế mở miệng cảm tạ, đa tạ tẩu tử nhắc nhở, muội tử minh bạch. Sở phu nhân dịu dàng hiền lành. Là cái hảo ở chung người Vệ nhị phu nhân gật gật đầu Trong lòng vì hoàn thành nhà mình lao ra dặn dò nhẹ nhàng thở ra Hai người lại thay đổi chút áo cơm linh tinh việc vật nói chuyện phiếm lên Chính nói đến trên bàn kia đĩa trường bạch bánh cách làm Xuân phân coi như trước đẩy cửa ra Sau đó cung kính đứng ở một bên Làm đổi hảo một thân màu tím vay áo sở phu nhân ra tới Một ngài đứng dậy cũng đem nàng nên đến giường nệm tới ngồi Đổ trà mới cho nàng Sở phu nhân nói tạ, sau đó xoa xoa bên thai tóc mai khen nói, tiên phu nhân vừa thấy chính là cái trích tiên xuất trần nữ tử, này đã làm ta hâm mộ, không nghĩ tới thủ hạ của ngươi tỷ nữ cũng đều linh hoạt phi phàm. Này xuân phân nha đầu, cuốn lên tóc mai tới lại nhanh nhẹn lại tinh xảo, so với ta bên người kia buồn nha đầu chính là hảo quá nhiều. Một ngày cười nói, sở phu nhân khen, ta ngày thường lười nhác thành tánh, thường lệnh qua trên giường đọc sách nghỉ ngơi nha đầu này mỗi khi cho ta bản tốt tóc mai đều kiên trì không đến một khắc liền tan chỉ phải một lần nữa trải vớt mỗi ngày đều phải vội thượng năm sáu hồi thời gian lâu rồi cũng liền quen tay hay việc càng thêm nhanh nhẹn không có biện pháp ai làm nàng quán thượng cái lười chủ tử ngươi kia nha đầu xem đây cũng là cái linh hoạt chẳng qua sở phu nhân không cho mỗi ngày vài lần luyện tập cơ hội thôi nếu đem nàng phóng ta bên người mấy tháng lại trở về hầu hạ sở phu nhân chỉ sợ so xuân phân còn muốn lưu loát. Nói mấy câu nói được vệ nhị phu nhân cùng sở phu nhân đều nở nụ cười, ngay cả kia nguyên bản có chút xấu hổ tím loan cũng nhết miệng cười, thầm nghĩ, này tiên phu nhân thật là cái thiện tâm, liền nàng như vậy nô tỳ thể diện đều sẽ chăm sóc đến. Ba người vừa ăn trà biên nói dỡ lên, sở phu nhân ngắm mắt trên bàn điểm tâm, trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn là khe khẽ thở dài, vệ nhị phu nhân trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Trên mặt lại hình như có nghi hoặc hỏi, sở phu nhân vì sao thở dài? Chính là điểm tâm này không hợp khẩu vị. Nơi này nhưng ngồi thực vì thiên lão bản nương đâu, có cái gì muốn ăn cứ việc mở miệng chính là. Sở phu nhân cười giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, Ngươi người này, nói như thế nào ta dường như nhiều tham ăn giống nhau, ta là ở phạm sầu một sự kiện. Có nghĩ thầm cầu tiên phu nhân viện thủ, lại lòng có do dự. Một ngày chớp chớp mắt. Suy đoán đến nàng sở cầu việc khả năng cùng thức ăn có quan hệ, vì thế cười nói, sở phu nhân, ta là cái sơn giã người, ngày thường đối với lễ nghi quy củ cùng nhân tình xử sự, sự, nhiều có không mừng, cũng sẽ không nguyện chuyển mĩnh hót, nói chuyện thích thẳng thắn. Ta vệ ra tẩu tẩu cùng tiêu ra tẩu tử cùng ngài đều là nhiều năm giao hảo tỉ muội, chính là xem ở các nàng trên mặt, có thể giúp ta cũng là muốn bang. Hùng chi ta hôm nay tuy cùng sở phu nhân mới quen lại giác thập phần hợp ý nguyên bản còn nghĩ về sau nhất định phải nhiều hơn ở chung lui tới cho nên sở phu nhân có việc cứ việc mở miệng chẳng sợ ta thật không thể giúp gấp cái gì cũng thêm một cái người ra chủ ý à sở phu nhân nghe nàng nên được như thế chân thành dứt khoát trong lòng cảm kích đồng thời cũng nhìn đối diện vệ nhị phu nhân liếc mắt một cái nàng biết vị này bạn tốt nhất định là cho nàng nói qua lời hay vệ nhị phu nhân hồi nàng một cái không cần khách sáo ánh mắt sau đó liền bưng trà lên chậm rãi suyết một ngụm sở phu nhân sửa sửa suy nghĩ đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói cho một ngải nghe chương một trăm năm mươi hai giải ưu cầu phấn hồng chương một trăm năm mươi hai giải ưu cầu phấn hồng nguyên lai sở phu nhân trưởng nữ năm trước thu khi hứa cho liên thành phủ doãn dương ra làm trưởng tôn trường tức quyết định sang năm xuân xuất giá cho nên này một năm đều ở nhà bận về việc chuẩn bị của hồi môn chờ vật Sở phu nhân vẫn luôn lo lắng Dương gia Tam thế cùng đường, năm chi huynh đệ cùng ở, nữ nhi gả qua đi sẽ nhật tử khổ sở. Vì thế ngày lễ ngày tết hoặc là đặc biệt nhật tử đều sẽ đưa đi phong phú quà tặng. Trước đó vài ngày, Dương phủ lão phu nhân sáu mươi trình thọ, nàng cố ý làm nữ nhi theo phó trăm thọ đồ làm chủ lễ, lại xứng chút mặt khác đồ bổ thức ăn linh tinh làm người cùng nhau đưa đi. đương nhiên này thức ăn chính là thực vì Thiên Tám hộp Thượng phẩm điểm tâm. Không nghĩ tới điểm tâm này khiến cho lão thái thái ăn vui vẻ, không biết là cái nào người có tâm lầm đạo vẫn là lao thái thái nghe nhầm rồi, liền cho rằng điểm tâm này là tương lai tôn tức thân thủ làm, nhất thời khen không dứt miệng, thẳng nói bọn họ dương ra có phúc, cưới cái thông tuệ hảo tôn tức. Người khác thấu thú liền nói, chờ tôn tức vào cửa, lão thái thái chẳng những ngày ngày có mới mẻ điểm tâm ăn, có lẽ còn có thể ăn đến tốt hơn thái sắc, bởi vì điểm tâm đã làm như thế mỹ vị đồ ăn phẩm nhất định sẽ làm càng xuất sắc tặng lễ đi quản sự tức phụ cũng không dám làm trò dương ra người mặt nhi nói ra tình hình thực tế chỉ phải tùy ý những người đó càng nói càng thái quá sau đó ẩm ơ ứng liền vội vàng trở về bẩm báo nhà mình phu nhân tiểu thư sở phu nhân trưởng nữ vừa nghe liền ngã bệnh đồ ăn nước uống đều ăn không vô cả ngày mặt ủ mày trau mới mấy ngày liền gầy đến mau cởi hình bởi vì nàng nữ hồng biết chữ hội họa đều đi học chỉ có chủ nghệ giống nhau nửa điểm không thông. Tiểu thư khuê các ngày thường nhiều là không mừng khói lửa mịt mù, rất ít tiến phòng bếp. Ngay cả tân hôn ba ngày vì cha mẹ chồng kính canh thang, cũng đều là từ bên người nha hoàn làm tốt, lại từ nàng bưng lên là được. Phần 125 Chính là hiện giờ ở Dương Gia, nàng đã để lại thiện bếp danh hào, nếu gả qua đi, lại nửa điểm nhi sẽ không, nàng này vốn là mọi người chú mục trưởng tôn thức. Chẳng phải là vừa vào cửa liền thành trò cười Sở phu nhân đau lòng nữ nhi Cũng nhớ thương làm nữ nhi sấn này Cơ hội nhiều học môn tay nghề Về sau ở nhà chồng cũng hảo dừng chân Hôm nay thấy một ngại bản nhân Cảm thấy nàng hẳn là cái hiền lành dễ nói chuyện Vì thế mới làm trò vệ nhị phu nhân mặt Tùy tiện đem sự tình nói ra Nói đến cuối cùng Nàng mặt mang vẻ xấu hổ nói Ta cũng biết Về điểm này tâm phương thuốc cùng nguyên liệu nấu ăn Tất là thực vì thiên bất truyền chi mật Chính là, hiện giờ tiểu nữ vì thế sự đồ ăn nước uống không tiến, ta này làm nương, thật sự là không đành lòng thấy nàng như thế, chỉ phải tùy tiện muốn nhờ. Đương nhiên, chúng ta trong phủ tuy rằng tiền bạc không nhiều lắm, nhưng là cũng nguyện ý dốc túi đưa tiễn, mong rằng tiền phu nhân có thể bỏ những thứ yêu thích một vài. Một ngài ngưng mi trầm ngâm một lát, điểm tâm phương thuốc tạm thời sắc thật là bất truyền chi mật, bất quá, chờ đến mùa thu, hạt mẹ cùng đậu phộng thu hoạch sau, vì mở rộng. Tất nhiên phải công bố mấy trường, hơn nữa, sở phu nhân nữ nhi cũng là sang năm mùa xuân xuất giá, hai người thời gian thượng không có xung đột, hiện giờ nhưng thật ra có thể làm thuận nước dòng thuyền. Chỉ là cứ như vậy, nàng bang cái này vội phân lượng cũng liền nhẹ rất nhiều, không bằng đơn giản thêm nữa chút lợi thế, một khi tiếu vệ nhị phủ trở về hoa đô, nàng tuy rằng không trông cậy vào sở phủ làm cái gì chỗ dựa, nhưng là nhiều một tầng giao hảo quan hệ ở. Tổng so có việc khi hiện thông qua tiếu vệ hai phủ phản quan hệ muốn hảo đến nhiều. Nghĩ đến đây, một ngày hơi hơi mỉm cười, sở phu nhân không cần lo lắng, ta năm nay vốn dĩ liền chuẩn bị ở nhà mình kia vài mẫu ngoài ruộng loại hai dạng làm điểm tâm chủ yếu nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa mùa thu khi cũng muốn công bố mấy chương điểm tâm phương thuốc, hiện tại trước tiên giáo thụ cấp sở tiểu thư, đối thực vì thiên không có gì ảnh hưởng, càng không cần nói cái gì bồi thường việc. Bất quá! ta có chút thiền kiến sở phu nhân nghe một chút xem hay không đối sở tiểu thư có chút trợ giúp sở phu nhân trong lòng vui vẻ vội vàng nói tiên phu nhân không cần băn khoăn cứ việc nói thẳng một ngày cười cười tiếp tục nói kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự chỉ là ta một chút ý kiến ta cảm thấy nếu sở tiểu thư là vì muốn thảo lão phu nhân niềm vui học trù nghệ kia không bằng phái người đem dương ra các trưởng bối ẩm thực yêu thích đều tìm hiểu rõ ràng Như vậy sở tiểu thư học tập cũng có cái phương hướng. Gà đi nhà chồng cũng có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Mặt khác, chính yêu chính là kêu tám hộp điểm tâm lý tổng cộng có 20 mấy dạng. Dương lão phu nhân cụ thể thích nào vài loại, nhất định phải hỏi rõ ràng. Đảo không phải ta luyến tiết phương thuốc, mà là điểm tâm này nói tốt làm cũng hảo làm, nói khó cũng khó. Chỉ lò nướng hỏa hậu này nhất dạng, liền đủ luyện tập hơn trăm lần. Chúng ta biết rõ ràng lao phu nhân yêu thích sở tiểu thư cũng bất chút tâm lực dùng ở của hồi môn thượng chẳng phải là càng tốt sở phu nhân không nghĩ tới một ngài chẳng những đáp ứng rồi giáo thụ nữ nhi nướng điểm tâm càng là cho nàng chỉ con đường sáng đem khó xử biến thành nữ nhi lấy lòng trưởng bối biện pháp hay ai nha cũng không phải là ta thật là cấp hồ đồ như thế nào không nghĩ tới phái người đi thăm rõ ràng ít nhiều tiên phu nhân nhắc nhở ta ngày mai liền phái người đi liên thành một ngài cười gật gật đầu túi đầu uống ngụm trà, còn nói thêm, sở phu nhân, có phải hay không còn muốn tìm ta tẩu tử? Thỉnh nàng an bài tiền khách trong lâu đầu bếp giáo thụ sở tiểu thư đồ an phẩm. đúng vậy, ta cũng thật sự là bị buộc bất đắc dĩ, sợ tiểu nữ gả sau so ở nhà chồng chịu ủy khuất, không nói được đành phải buông tha ta tấm da mặt này, lại đi cầu xin tiểu phu nhân. sở phu nhân vươn ra ngón tay xoa xoa giữa mày, thở dài, trong lòng âm thầm hối hận đem nữ nhi gả vào thế gia đại tộc. Nếu liền tại đây Hoa Vương Thành tìm một người khẩu đơn giản tiểu phú nhà gà cho, lại như thế nào có hôm nay này đó phiền lòng việc. Ân, theo ý ta, sở phu nhân vẫn là đám người đem tin tức đưa về tới lại thương lượng đi. Thực vì thiên nội bếp quản sự nguyên lai là ta bên người tỷ nữ, trước tư chính là trưởng quản ta một ngày tăng cơm, bất luận là điểm tâm vẫn là đồ ăn phẩm, nước canh, đều làm cực hảo. Nếu liên thành bên kia tìm hiểu trở về tin tức, không phải quá mức ly kỳ dùm già giống nhau thái sắc chỉ cần phái ta kia tỷ nữ một người liền có thể giáo thụ sở tiểu thư nếu là trong đó thái sắc cùng tiên khách lâu co xung đột đến lúc đó lại cùng ta tẩu tử thương lượng cũng không muộn bất quá ở ta nghĩ đến sở tiểu thư gả qua đi dù sao cũng là một phủ trường tức rượu và thức ăn đều có đầu bếp thu xếp ngày thường nhiều làm chút điểm tâm nước canh cũng như vậy đủ rồi sở phu nhân liên tục gật đầu trong lòng cảnh giác chỉ nghĩ muốn nữ nhi như thế nào lấy lòng nhà chồng lại đã quên có một số việc không thể làm quá mức nhớ rõ nàng một vị bà con gia nữ nhi chính là lấy chủ nghệ nổi danh gả đi nhà chồng sau chẳng những chịu chúng chị em dâu xa lánh hơn nữa mỗi có khách đến tất yếu nàng thân thủ nấu ăn tuy đến khen vô số nhưng là thực tế lại ở mọi người trong mắt chìm đắm vào đầu bếp nữ nhất lưu nàng nữ nhi nhưng kiên quyết không thể phạm này sai lầm sẽ chút điểm tâm nước canh Ngày thường cùng chị em dâu nhóm đi lại đưa tiễn cũng phương tiện, hoặc là giáo thụ tộc mọi nhóm cũng có thể viên dung một chút quan hệ liền không tồi. Ở đại gia tộc, cùng mọi người quan hệ viên dung, xa xa muốn so hạc trong bầy gà hảo đến nhiều. Nghĩ thông suốt này đó, nàng cũng liền đánh mất đi cầu lệ nương giáo thụ nữ nhi mới lạ đồ an phẩm tính toán, hơn nữa trong lòng càng là cảm kích một ngải, vì chính mình nữ nhi như thế cẩn thận suy nghĩ. Lập tức, lôi kéo một ngải tay liên tục cảm ơn. Một ngải cũng cười an ủi nàng vài câu. Vệ nhị phu nhân thấy bên ngoài sắc trời hơi ám, sở phu nhân sự tình cũng thuận lợi giải quyết, liền mở miệng nói, canh giờ không sai biệt lắm, chúng ta cũng trở về đi. Một ngải cùng sở phu nhân đương nhiên không phản đối, ba người vì thế đứng dậy ra cửa, nắm tay vừa đi vừa tán gâu trở về nghe lan viện tiểu hoa thính. Ba người sau một lúc lâu chưa hồi, đương nhiên dứt lấy mọi người hoán trách, vệ nhị phu nhân cười nói một câu. Các nàng đi an vụng hảo điểm tâm, đem mọi người đều cho cười. So với ba người ra cửa lúc ấy, trong phòng lại nhiều ba bốn vị phu nhân, kia Trần Phùng thị cũng ở trong đó, mọi người cho nhau dẫn tiến khi, chỉ có nàng gật gật đầu, không có giống những người khác giống nhau hành nửa lễ, một ngải như cũ nhàn nhạt mỉm cười cùng đại gia nói rơn chút nhàn thoại, không có nửa điểm buồn bực, này cũng làm mọi người càng thêm cảm thấy nàng có khí độ. Như thế qua không đến một khắc, Tiệp Diệu liền phải khai tịch lệ nương một thân đỏ thâm gấm vóc váy áo, nay thượng dùng tơ vàng thêu đại đoá mẫu đơn cao ngất tóc mây nghiêng cắm kim cánh nổi bật hoa nhị thượng trên tay cũng đều xứng hồng bảo thạch trang sức sơn đến nàng nguyên bản thanh tu trắng non gương mặt trống rông thêm ba phần diễm lệ lúc này cười khanh khách tiếp đón mọi người ngồi vào vị trí thật sự là xuân phong đắc ý cười so hoa kiểu có kia trong lòng hâm mộ trong lòng thầm than một câu một người đắc đạo gà chó lên trời cũng liền thôi chính là giống Trần Phùng Thị như vậy, trong lòng chính là 10 phần 10 ghen ghét, rõ ràng đều là thánh chỉ, chính mình ra chính là phần thưởng trách cứ, tới rồi nhân ra nơi này chính là một bước lên trời, trên lệnh như thế nào như thế to lớn. Nếu là người khác cũng còn hào chút, chính là, lệ nương trước kia thân phận xấu hổ khi, mỗi lần dự tiệc đụng phải, nàng đều sẽ không âm không dương thứ thượng vài câu, thấy lệ nương sắc mặt không tốt, nàng đều sẽ cực thoải mái. Hiện giờ, Nhân ra là chính quy hầu tước thế tử phu nhân, nàng đâu, lại vô tội rơi xuống khó, trong chốc lắt còn không chừng như thế nào chế nhạo nàng đâu. Nàng mặt ngoài đĩnh xuống lưng, kỳ thật trong lòng thấp thỏm cực kỳ, suy đoán lệ nương sẽ có gì loại thủ đoạn, đáng tiếc, nàng đợi hồi lâu, lệ nương đều ở tiếp đón khách nhân, nửa điểm nhi không có phản ứng nàng ý tứ. Nàng chẳng những không cảm thấy lệ nương khoan nhân không so đo, ngược lại lại rắc là lệ nương khinh thường chính mình khinh thường với đối phó nàng trong lòng hận ý càng đậm không đề cập tới nàng ở một bên ghét hỏa tăng vọt đơn nói lệ nương một tiếng phân phó người mặc một thân thủy lục váy áo tiểu nha hoàn nhóm nước chảy giống nhau bắt đầu chính thức thượng đồ ăn mỗi bên cạnh bàn đều an bài một cái cả lâm lanh lợi nha hoàn đứng ở hai thước có hơn mỗi thượng một đạo đồ ăn nàng đều sẽ từ tên nguyên liệu nấu ăn đại khái cách làm hỏa hậu từ từ phương diện cấp mọi người kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một lần nghe được mọi người là lại mới lạ lại chờ mong, chờ đến đồ ăn tề động chết búa, mọi người càng là khen không dứt miệng. Nữ nhân thiên tính, nhiều là yêu thích rau dưa nhiều quá thịt loại, hơn nữa lúc này lại là đông ạt, nhưng ăn rau dưa vốn là không nhiều lắm, này một tịch thiên với thanh đạm thái sắc bản tiệc, đương nhiên đã chịu hoang nên. Hấp cá, cá hương thịt ti, sang rau chân vịt, đều là các vị phu nhân khen đối tượng, đặc biệt là kia nói bạch thúy giao nhau tôm xào lòng tĩnh nhi. Tươi ngon chung mang theo cổ thanh hương, liền vệ lao thái quân đều ăn nhiều hai chiếc búa, cười xưng về sau nếu thèm, liền tới mượn đồ bếp. Lệ nương đang ngồi ở nàng bên cạnh chủ vị thượng, liền tiếp lời nói, này đó thái sắc đại bộ phận đều xuất từ một ngải chỉ tay, chọc đến mọi người sôi nổi tán nàng tâm tư linh thú. Một ngải cười nói, chính mình trời sinh tính lười biếng hỉ ăn, ngày thường nhàn hạ liền đem tâm tư đều dùng đến thức ăn này đó việc nhỏ thượng. Vệ lao thái quân liền treo gẻo nói muốn nàng về sau muốn vẫn luôn lười đi xuống, đại gia cũng liền có nhiều hơn hảo đồ ăn ăn, đầu đến mọi người đều cười mở ra. Trưng 153 ác ngôn, cầu phấn hồng. Trưng 153 ác ngôn, cầu phấn hồng. Chờ đến món chính, tiên rau bánh xuân cuối cùng đoàn sung dưới, xanh biết dưa chuột, hành lá, rau chân vịt, rau xà lách đều cắt thành sợi mỏng hoặc đoàn nhi, sướng vơi tạc đến tiêu hương thịt vụn, không chờ ăn đến trong miệng. Liền no rồi nhãn phúc. Sớm có tiểu nha đầu nhóm vươn trắng non sạch sẽ ngón tay linh hoạt mỗi dạng lấy một ít, bao ở tròn tròn bánh tráng, đưa tới mọi người bên miệng, cắn thượng một ngụm, ngon miệng tiên hương, thật là thiên hạ ít có hưởng thụ. Mọi người tuy có tâm cố kỵ hình tượng, nhưng là vẫn là nhịn không được đều ăn xong ba bốn trường, cuối cùng còn mang chút chút chưa đã thèm trộm ngắm hai mắt, còn giữ lại một nửa tiên rau mâm, hận không thể có thể lấy về ra đi tránh ở trong phòng hảo hảo ăn cái đủ mới hảo. Một ngại bởi vì ở ăn chay, đầy bàn nhi thái sắc có thể vào khẩu không nhiều lắm, cho nên ăn mấy chiếc đua rau chân vịt, cũng liền thôi. Vệ nhị phu nhân quan tâm dò hỏi, nàng lấy giữa chưa ăn đến quá no, vì lấy cơ qua loa lấy lệ qua đi, ngược lại giúp lấy nàng vài câu tạ, bởi vì đào nhi này đoạn thời gian thân thể so nguyên lai chắc định rất nhiều, một ngại đương nhiên không chịu thừa tạ. Liền xoay để tài cùng nàng nói chút bọn nhỏ đọc sách tập viết linh tinh thú sự. Một ngải bởi vì xem như tiếu phủ nửa cái chủ tử, cho nên, ngồi vệ ra hai vị phu nhân hạ đầu, tự nhiên liền đem thân là phủ doãn phu nhân trần phùng thị tế tới rồi tiếp theo vị, làm nàng càng thêm khí hận Lúc này nghe hai người nói náo nhiệt, liền âm dương quái khí thỉnh thoảng cắm thượng vài câu. Một ngải cùng vệ nhị phu nhân cực có ăn ý đều đương nàng nghe không thấy, ai cũng không thèm nhìn nàng chân Phung thị có tâm phát hỏa khó được nhớ tới chính mình phu quân bị hàng phẩm ít có nhịn xuống tính tỏa nghe mọi người đàm tiếu càng nghe càng trói thai ngẫu nhiên có ai thấp giọng nói thượng hai câu nàng liền sẽ hoài nghi nhân ra là đang chê cười nàng vì thế càng lạ như đứng đống lửa như ngồi đống than xoay người ý bảo bên người nha hoàng tiến lên phân phó nàng đi chủ viện bên kia tìm hiểu một chút khi nào tán tịch thật sớm chút hồi phủ đi Lệ Nương chăm sóc mọi người ăn uống xong tất, liền dẫn mọi người một lần nữa trở lại phòng khách, uống trà ăn điểm tâm, lại làm bọn nha hoàn thượng chút thịt heo làm, hạt dưa một loại ăn vặt thực. Đại gia nói chút phố phường nghe đồn hoặc là chính mình hài tử thú sự, đảo cũng náo nhiệt hòa hợp. Lúc này, Trần Phùng Thị kêu bên người nha hoàn lại vẻ mặt hưng phấn chạy chậm trở về, gian ở nhà mình chủ mẫu bên thai thấp giọng nói thầm vài câu. Trần Phùng Thị càng nghe sắc mặt cũng càng cổ quái hơn nữa thường thường ngó thượng liếc mắt một cái lệ nương. Trong phòng mọi người đều là thường đi lại hiểu biết, đương nhiên cũng đều biết rõ Trần Phùng thị nhận không ra người so nàng tốt tính tình, lúc này các nàng chủ tớ như thế động tác nhỏ, ai sẽ đoán không được nàng đây là lại muốn chọn đâm. Nhưng là, này đó cùng các nàng nhà mình cũng chưa quan hệ, lại có náo nhiệt nhưng xem, đương nhiên đều sẽ không nhảy ra phản đối. Vệ ra hai vị phu nhân liếc nhau có nghĩ thẩm tìm cái lấy cớ đem trần phùng thị này mẩm thai họa trước chi ra đi lại nhất thời tìm không thấy lấy cớ chính vì khó gian trần phùng thị đã mở miệng ai nha tiếu phu nhân chúng ta cần phải cho người chúc mừng chúc mừng nga chúng ta lão ra đến bệ hạ coi trọng gia phong thế tử xác thật là đại hỷ đa tạ trần phu nhân tiến đến chúc mừng lệ nương không biết nàng muốn nói gì đành phải đơn giản ứng phó rồi hai câu Trần Phùng Thị ngoài cười nhưng trong không cười lấy khăn vấy vây, cười nói, tiếu phu nhân hiểu lầm, ta nói cũng không phải là cái này. Vừa rồi ta phái nha đầu đi làm việc, nàng trong lúc vô tình nghe nói có người tặng tiếu lao bản một phòng tiểu tiếp, này cũng không phải là đại hỉ một kiện. Hơn nữa tiếu lao bản ra phong thế tử, chính là mừng vui gấp bội, nếu đã nhiều ngày liền nâng vào cửa tới, không nói được sang năm hôm nay chúng ta liền lại muốn tới uống một chén tân nhi trăng tròn rượu nàng lời kia vừa thốt ra trong phòng mọi người đều có chút sắc mặt không tốt các nàng đều là các phủ chủ mẫu chính thê nhà ai trong viện không có mấy cái làm các nàng phiền lòng tiểu thiếp quanh năm suốt tháng khó có mấy ngày thư thái thoải mái cho nên ngày thường hận nhất này đó đưa thiếp đưa tỷ nữ hoạt động còn nữa nói nhiều năm như vậy tương giao lệ nương đi theo tiếu hàng đồng cam cộng khổ nhận hết xem thường khinh bỉ các nàng cũng đều là xem ở trong mắt hiện giờ vừa mới dương mi thổ khí Liền bị như vậy đả kích, khó tránh khỏi làm các nàng tâm sinh đồng tình, hơn nữa lại kêu không chuẩn có phải hay không nhà mình lao ra đưa thiếp, lại bỏ thêm vài phần ấy nấy, vì thế nhất thời đều trầm mặc xuống dưới. Phần 126 Ở như vậy không khí cùng tâm tư hạ, Trần Phùng Thị trên mặt vui sướng khi người gặp họa liền có chút hết sức trói mắt. Một vị ngày thường nói chuyện lưu loát ngay thẳng liền trước đã mở miệng, muốn ta nói à, này thêm người nhập khẩu cũng là chuyện tốt. Đây là gia nghiệp thịnh vượng hảo dấu hiệu. Tiếu lao gia hiện giờ quý vì thế tử, đương nhiên muốn thêm vài người tay hầu hạ, cũng là thế gia đại tộc phong phạm. Không giống những cái đó gia đình bình dân nhân ra, đừng nói thêm thiếp thất nô bục, nói không chừng ngày nào đó liền mãn trong phủ, người đều thừa không dưới một cái đâu. Chính là, chính là, bất quá là cái bưng trà đổ nước nô tì, sai sử thuận tay liền lưu lại, phàm là có một chút không hài lòng, bán đi chính là... Nhà ai trong phủ một năm không bán thượng 10 cái tám cái không ánh mắt lại chỗ hổng đức tiện tỷ a. Một vị khác khuôn mặt kiểu Mỹ ôn nhu phu nhân cũng nói, chính là các nàng lời này lại một chút cũng không ôn nhu, trước một cái châm chọc Trần Phùng Thị ra đạo lập tức suy tàn, tưởng thêm người nhập khẩu cũng không cơ hội, sau một cái liền mượn nô thì thầm mắng Trần Phùng Thị lại không ánh mắt lại không khẩu đức, kẻ sướng người hoa, tức giận đến Trần Phùng Thị là miệng ngui khói bay, lại phản bác không được lệ nương vừa rồi chợt nghe tiếu hàng nạp tiếp, đúng như trời nắng một tiếng sét đánh vang ở đỉnh đầu cả người đều mông trong lòng lại là ủy khuất lại là khí hận giống như đánh nghiêng ra vị hộ, ngũ vị trần tạp hảo sau một lúc lâu không hoán quá khí tới lúc này mọi người mở miệng nói chuyện nửa là khuyên giải an ủi nửa là khai đạo vài câu nàng cũng chậm rãi hòa hoãn lại đây sắc mặt không hề như vậy tái nhợt, trong lòng âm thầm báo cho chính mình không thể loạn không thể để cho người khác nhìn chê cười Miên cưỡng bài trừ một cái gương mặt tươi cười, nói, đúng vậy, ta cũng cảm thấy trong phủ ngày thường quá quẩn cung ẽ, một người quản lập nghiệp tới cũng mệt mỏi, đã sớm nóng trông thêm cái mội mội hỗ trợ gánh vác ra sự, ngẫu nhiên uống. Cha nhàn thoại nhiều náo nhiệt ta. Nói xong, với tay gọi qua phía sau mềm nhẹ, phân phó nói, đi phía trước hỏi một chút, lao ra muốn nạp chính là nhà ai nữ tử, ngày mai ta cũng hảo bị thượng một phần hậu lệ đưa đi liêu biểu lòng biết ơn. Mềm nhẹ lên tiếng, vừa muốn đi ra ngoài, lại bị một ngải ra tiếng gọi lại, mềm nhẹ nha đầu, thay ta cùng các ngươi láo ra nói một tiếng, nếu hắn muốn hướng trong phủ tiếp tiểu tẩu tử, cần phải chọn cái tính tình tính tình đều tốt, lại ra một cái giống lần trước như vậy ngu rốt không biết lễ, ta này làm mội mội đã có thể cũng không dám nữa tới cửa. Lệ nương biết một ngải đây là dùng mỹ phượng kia sự kiện nhắc nhở tiếu hàng đừng lộng cái không biết chi tiết người vào phủ. Đương nhiên cũng chính là gián tiếp tỏ vẻ không tán thành hắn nạp tiếp, thế chính mình xuất đầu cự tuyệt, nàng trong lòng cảm kích dưới, sắc mặt trở nên càng vì hòa hoãn, cười nói, ngươi người này, chính là lòng dạ hẹp hòi ai so đo, đều bao nhiêu năm trước sự còn ghi tạc trong lòng. Nay trong phủ có tẩu tử ở một ngày, ai dám khi dễ ngươi, đại ca ngươi cũng không phải kêu bởi vì cái tỷ nữ làm muội tử bị khinh bỉ người á thanh nhu nha đầu mau đi đi. Chỉ hỏi hỏi là nhà ai nữ tử liền tới hồi báo. Thanh đu hiểu ý, kinh cẩn lên tiếng vội vàng đi xuống. Chân phung thị trong lỗ mùi phát ra một tiếng khinh miệt hư thanh, âm dương quái khi nói, Ú, đây chính là mới mẻ, khi nào nghĩa mội đều có thể ống dẫn nghĩa huynh trong phòng sự. Nàng lời này nói được đã có thể ác độc, quả thực liền kém nói rõ, tiếu Hằng cùng một ngải này đối nhi nghĩa huynh mội có. Trong phòng mọi người đều là nghe nói qua tiếu Hằng vợ chồng đối nghĩa mội yêu quý. Hôm nay lại chính mắt thấy một ngải phẩm mạo đoan chính, tính tình dịu dàng, cùng lệ nương cũng là thân cận dị thường, như thế nào tin tưởng nàng bậy bạn, đều thầm nghĩ nàng nhân phẩm quá mức thấp kém, đã kích lệ nương mới vừa bãi, lại bắt đầu châm ngòi thị phi, trong lòng đều nàng càng là khinh bị. Lại nói, hiện giờ trần càng bị hàng phẩm, về sau chỉ sợ cũng không có xoay người đường sống, tiếu hàng nơi này lại tựa như mặt trời ban trưa. Ai còn sẽ hướng tới ngày giống nhau chịu đựng có lệ cùng nàng, lập tức, uống trà, ăn điểm tâm, nói chuyện thiếm, các làm các sự, các nói các lời nói, toàn đương nàng lời nói là không khí. Nhưng là, lời này người khác có thể coi như nghe không thấy, lệ nương lại là không thể không ra tiếng vì một ngải cãi lại, không thể bởi vì giúp nàng xuất đầu, khiến cho nghĩa muội bị người ác độc vu hãm. Nàng vây tay ý bảo nha hoàn vì mọi người một lần nữa thêm quá trà nóng sau đó cười nói ta này nghĩa mội đừng nói làm nũng quản quản huynh tẩu việc chính là chúng ta tiếu phủ danh nghĩa đông đảo sinh ý cửa hàng nàng nói một câu quản chúng ta phu thê cũng không nói hai lời đều ném cho nàng tùy tiện lăn lộn chứ không nói tiên khách lâu là bởi vì nàng mới có hôm nay danh khí địa vị chính là chúng ta con trai độc nhất thành nhi cũng là nàng ngược gió mạo tuyết suốt đêm phái người tặng linh dược mới có thể nhặt về một cái tánh mạng hiện giờ càng là ở nàng trong phủ thụ giáo Mỗi ngày ăn nàng thân thủ sở nấu chi đồ ăn, đến nàng thân thủ chấp bút vỡ lòng, tương lai mặc kệ hắn thừa kế hầu vị cũng hảo, kinh thương làm quan đều hảo, đều phải làm thân tử giống nhau, phụ dưỡng ta này nghĩa muội sống quãng đời còn lại. Mọi người nguyên bản trong lòng đều cho rằng một ngài ở tiếu phủ địa vị như thế cao, đều cho rằng tiếu hàng phu thê cùng nàng giao hảo, là bởi vì lung lạc quan hệ, không nghĩ tới, nàng lại đối tiếu phủ có như vậy đại ân. Ân Lệ Nương lời này nói rất đúng, người nếu không biết ân báo đáp, chẳng phải là liền số sinh đều không bằng. Tiên Nha đầu là cái thông tuệ nhân thiện hảo nữ tử, chúng ta đào nhi tương lai cũng nhất định đãi nàng như thân mẫu giống nhau hiếu thuận. Vệ lão phu nhân lúc này cũng cắm lời nói Nhi, mọi người lúc trước bởi vì mật ong một chuyện sớm đem những cái đó nói chuyện phiếm chi ngữ quên ở sau đầu, lúc này nghe Lệ Nương cùng lão thái quân nói như thế, lập tức đều nhớ tới lên. Nguyên Lai tiểu phủ Vệ phủ hai nhà hài tử đều là bởi vì này tiên phu nhân nhặt về thánh mạng, hơn nữa hiện giờ hài tử cũng ở tiên phu nhân trong phủ thụ giáo, chết không được, vệ ra bốn khẩu đều đối nàng như thế lễ ngộ thân cận. Lập tức mọi người xem giống một ngải trong ánh mắt lại nhiều một tia cung kính lấy lòng, cung kính là bởi vì nàng cùng tiếu vệ nhị phủ thâm hậu quan hệ, lấy lòng còn lại là bởi vì ai ra không có mấy cái hài tử A, kết bạn giáo hảo như vậy kỳ nhân. Tương lai cũng phòng bị vạn nhất có việc, cầu cứu có môn A. Vì thế, mọi người một hống thanh bắt đầu khen một ngải y y thuật hảo, tâm địa thiện từ từ, một ngải lại không thể nói nàng sẽ không y y thuật loại này đại lời nói thật, chỉ phải cười ứng đối hai câu, kết quả ở mọi người trong mắt càng thêm có vẻ không màng hơn thua, thần bí cao thâm. Chân Phung Thị thấy chính mình chẳng những không có châm ngòi thành công, ngược lại là một ngải thành đại gia tranh nhau nịnh bỡ đối tượng trong lòng hận đến càng bị đặt ở hỏa thượng chiên giống nhau trong tay khăn ninh đến không thành bộ dáng trong chốc lát quát lớn nha hoàn thượng trà nhiệt trong chốc lát lại ngại điểm tâm không tốt lệ nương cũng không tiến lên tiếp đón còn lại mọi người cũng đều từng người uống nước trà khái hạt dưa xem nàng giống chơi hầu giống nhau lan lộn chương một trăm năm mươi báo ứng cùng kinh hỷ cầu phấn hồng chương một trăm năm mươi báo ứng cùng kinh hỷ cầu phấn hồng qua không đến mười lăm phút Phải đi tiền viện thanh nhu rốt cuộc trở về, tiểu nha đầu không biết nghe xong cái gì hỉ tin nhi, cả khuôn mặt đều cười nở hoa nhi, vệ nhị phu nhân thấy lệ nương sắc mặt có chút khẩn trương, liền cười nói, nha đầu này, là nửa đường nhặt vàng không thành. Như thế nào nhạc thành như thế bộ dáng? Trần phung Thị bĩu môi, nói, xem nàng vui mừng bộ dáng, không phải là kia thiếp thân phận rất cao đi, là cái nào trong phủ thứ nữ quan hệ thông ra kia Tiếu Lao Bản hẳn là liền không phải cưới thiếp, này thân phận làm thê đều đủ rồi. Lệ nương nửa rũ đôi mắt hiện lên một mặt hận ý, nay Trần Phùng Thị trước kia dự tiệc các loại làm khó dễ, nàng cũng không từng so đo, hiện giờ cư nhiên như thế đặng cái mũi lên mặt, Tiếu Hằng tuy nói không có chức quan nhưng là tốt xấu cũng là cái hầu tức thế tử, chư vị phu nhân ai mà không muốn sưng một tiếng Tiếu Lao ra, chỉ có nàng thẳng hô Tiếu Lao Bản, giống tựa sợ ai quên Tiếu Hằng trước kia là thương nhân giống nhau. Hơn nữa lúc này lại nói thư nữ quan hệ thông gia thân phận có thể làm thế, rõ ràng châm chọc chính mình xuất thân thấp hèn, không xứng với tiếu hàng thế tử thân phận. Lệ nương trong lòng hận, trên mặt lại một chút không có biểu lộ ra tới, như cũ làm bộ không có nghe được Trần Phùng Thị nói, hỏi, thanh nu, chính là hỏi rõ lao ra muốn nạp nhà ai tiểu thư làm tiếp sao. Thanh nu hai đầu gối quỳ trên mặt đất, Thúy Thanh nói, hồi phu nhân nói. Thanh Nu hỏi qua vẫn luôn ở trong đại sảnh hầu hạ tiệc rượu thanh yên tỷ tỷ. Lúc trước là thanh Bắc tề phủ nhị Lao Gia muốn đưa một vị hiểu thi văn Mỹ tỷ tới hầu hạ Lao Gia cuộc sống hàng ngày. Bất quá! Lao Gia lại nói, hắn cùng ngài cử án tề mi, tôn trọng nhau như khách nhiều năm, người khác đều không bằng ngài chi tâm, hơn nữa chúng ta trong phủ có thành thiếu gia, cũng không thiếu con nối roi thừa kế gia nghiệp, cho nên, Lao Gia chỉ cảm tạ tề nhị Lao Gia hảo ý. Lại không có đáp ứng thu người vào phủ. Tề nhị lao ra nói hắn không biết mấy chữ, đặt ở trong phủ quá mức đáng tiếc, liền lại chuyển giao cho phủ Doãn trần đại nhân. Tiểu nha đầu nói mấy câu nói xong, trong phòng mọi người tức khắc cầm ý lên, vệ lao thái quân khen tiếu hàng trọng tình nghĩa, tựa như kịch nam giống nhau, phú quý không quên người vợ Tào Khang, là cái hảo nam nhi. Còn lại vài vị phu nhân còn lại là lại tiện lại đố. Các nàng cũng đều là ở bích ngọc nghiên hoa liền vào nhà cao cửa rộng, ngày ngày vì phu quân, vì hai tử, vì trong phủ vụn vặt lo lắng lo liệu, lại không thấy chính mình phu quân lại một chút thương tiếc, ngược lại tả một cái tiểu thiếp lại một cái mỹ thì kéo vào nhà ở, cho chính mình lúc nào cũng một ngạt. Trước kia các nàng cũng không cảm thấy quá hủy khuất, chính là hôm nay vừa nghe tiếu hàng ngoài sáng lời lẽ chính đáng, ám tắc giữ gìn vợ cả, không muốn nạp tiếp, này trong lòng liền bắt đầu lên men. Hận không thể hướng lệ nương ném thượng vài câu toan lời nói, nhưng là vẫn là chỉ có thể tự trách mình ánh mắt không tốt, không có chọn đến tiếu hằng như vậy hảo nam tử. Trần phung thị hung hăng cắn răng, ánh mắt toàn hóa thành loàn đào bắn về phía nàng bên người nha hoàn, hận không thể nhất thời nửa khắc lập tức giết nàng mới hảo, vừa rồi còn cười nhạo nhân ra mừng vui gấp bội, trong nháy mắt này hỉ liền rơi xuống nhà mình, đúng như một cái vung lên bàn tay người lại phiến đến chính mình trên mặt giống nhau. Hận không thể tìm cái khe đất nhì chui vào đi. Những cái đó phu nhân thấy trên mặt nàng thanh hồng đan sen, chuyển biến thật là xuất sắc, đều cười đến hận không thể bụng đau. Thẳng nói hôm nay thật là không có đến không dự tiệc, nhìn như thế một hồi cho hay, chính là ai cũng không nghĩ tới, trận này diễn xuất sắc, lúc này mới tính chỉ diễn đến một nửa. Lệ nương ngồi ở ghế trên sau một lúc lâu không có phản ứng lại đây. Trong lòng động lại ủy khuất cùng phẫn hận lúc này đều hóa thành nước mắt mãnh liệt mà ra, nàng biết chính mình không thể trước mặt người khác ném thể diện, chính là nước mắt chính là nhịn không được. Một tay hung hăng cầm khăn trà lau một tay vừa muốn bóp chặt đùi, lại bị không biết khi nào đã đứng ở bên người nàng một ngải ngăn cản xuống dưới. Nàng dương mắt thấy vị này mội tử quan tâm thương tiếc ánh mắt, hơi hơi mỉm cười, tưởng nói chính mình không có việc gì, lại đột nhiên trước mắt tối sầm, về phía sau đảo đi trong bữa tiệc tức khắc kinh hô một mảnh mọi người ai cũng không nghĩ tới nữ chủ nhân sẽ đột nhiên té xỉu đều có chút chân tay luôn cuống muốn lại đây hỗ trợ lại không cẩn thận đánh nghiêng chén đĩa bọn nha hoàn cũng loạn thành một đoàn một ngài cũng có chút bị đột nhiên đảo tiến nàng hoài tới lệ nương kinh tới rồi nhưng là lúc này lại thấy không được như vậy phân loạn hô to một tiếng đều an tĩnh mọi người bị hoảng sợ vô luận chủ tử vẫn là nha hoàn nhất thời đều an tĩnh xuống dưới Một ngải lớn tiếng phân phó bên cạnh mềm nhẹ, đi trước tìm người thỉnh đại phu tới, sau đó lại phái người đi thông chi các người lao ra lại đây. Xuân Phân tiếp nhận chăm sóc các vị phu nhân nước trà điểm tâm, lại đến hai cái nha hoàn giúp ta đỡ các người chủ mẫu tiến nội thất. Thanh nũ lập tức lên tiếng, hô bên người hai cái tiểu nha đầu đi tiền viện tìm quản sự thỉnh đại phu, sau đó chính mình cũng một đường chạy chậm đi thỉnh nhà mình lao ra. Một ngải vừa muốn đỡ lễ nương tiến nội thất, Không biết vị nào phu nhân đột nhiên nói, tiên phu nhân không phải sẽ y y thuật sao? Lời này nói một ngải cũng là sướng suốt, lập tức nhớ tới vừa rồi nhàn thoại, trong đầu linh quang chợt lóe, đờ đẫn dần hiện ra lệ nương giữa chưa kia kinh người lượng cơm ăn, tùy cơ ứng biến nói, ta chỉ am hiểu tiểu nhi chứng bệnh, tẩu tử như vậy đột nhiên mất, vẫn là muốn tìm kinh nghiệm phong phú lão y y sư, ta hoài nghi nàng là có nàng cố ý nuốt vào có thai hai chữ không nói. Sau đó đỡ lệ nương liền vào bên cạnh nội thất, chỉ để lại lại kinh lại nghi mọi người. Xuân phân tiếp đón tiểu nha hoàng nhóm một lần nữa đổi quá nước trà, chính là lúc này ai còn có tâm tư uống trà à, vệ lao thái quân rốt cuộc tuổi lớn, kinh nghiệm phong phú, trong lòng có một ít suy đoán, hơi hơi nết lên khỏe miệng, hướng về phía nhìn về phía nàng hai vị con dâu gật gật đầu, cũng chỉ lẳng lặng uống trà không nói. Thức mau, bất quá chén trà nhỏ công phu, tiếu hàng liền từ chủ viện chạy tới, tuy rằng trên mặt dấu không được lo lắng nhưng vào nhà vẫn là trước cấp vệ lao thái quân cùng các vị phu nhân bồi tội sau đó mới tiến nội thất xem lệ nương lệ nương chính nhắm mắt lại nằm thẳng ở trên giường sắc mặt có chút tái nhợt nhưng là hô hấp thực vững vàng mà một ngải cười khanh khách đứng ở mép giường không có nửa điểm nôn nóng chi sắc tiếu hằng thấy nàng như thế treo tâm liền buông xuống một nửa lấy này chị dâu em chồng hai ở chung như vậy thân cận nếu lệ nương thực sự có sự Chính mình này muội tử là sẽ không như thế nhẹ nhàng. Mở miệng nhẹ giọng hỏi, muội tử, ngươi tẩu tử làm sao vậy? Một ngải cười đáp, đại ca, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá hẳn là kiện hỷ sự, trong chốc lát đại phu tới bắt mạch liền minh bạch. Phần 127 Tiếu Hằng cũng liền không hề tế hỏi, tĩnh đợi 15 phút, Thanh Nhu liền lánh một vị dâu hoa dâm lão đại phu vào được, Tiếu Hằng trịnh trọng thấy lễ mới thỉnh lão đại phu bắt mạch lão đại phu hào ước chừng chén trà nhỏ thời điểm mới cười chắp tay nói chúc mừng tiếu lao ra tiếu phu nhân đây là có hỉ bởi vì hoài thai mới bất quá một tháng có thửa cho nên mạch tượng có chút không hiện thật sự tiếu hằng kinh hỉ hô lên thanh tới nguyên bản lệ nương bởi vì một ít chuyện xưa thân mình rơi xuống bệnh can tìm y thì hỏi dược nhiều năm mới miễn cưỡng sinh hạ thành nhi khi đó liền có đại phu nói về sau chỉ sợ sẽ không lại hoài có thai Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên lại lần nữa có hỉ. Này như thế nào không cho hắn vui mừng, còn nữa nói, hắn đã nhiều ngày lại ở vì muộn hồi hoa đô hao hết tâm tư tìm lấy cớ, như thế rất tốt, buồn ngủ người đưa gối đầu, quá vừa vặn. Đại phu, ta tẩu tử khi nào có thể tỉnh lại. Một ngày cũng thực vì tiếu hàng phu thê cao hứng, mở miệng do hỏi. Lão đại phu sờ sờ dâu, nói, tiếu phu nhân đây là nỗi lòng quá mức thay đổi rất nhanh gây ra. Không đáng ngại, nghỉ ngơi một lát liền sẽ tỉnh lại, về sau tận lực hảo hảo tinh dưỡng, qua ba tháng, thai nhi ngồi ổn cũng liền không có việc gì. Tiếu Hằng cùng một ngài đều nhẹ nhàng thở ra, Tiếu Hằng tự mình đưa lão đại phu ra cửa, cũng đưa lên mười lượng số tiền lớn cảm tạ. Thanh Nhu lưu lại chăm sóc lệ nương, một ngài đi phòng khách công bố hỉ tin, mọi người trừ bỏ chúc mừng cũng tìm không ra nói cái gì hảo thuyết, trận này hiến hội đã quá mức xuất sắc trần phùng thị càng là tưởng cho chính minh trưởng nàng lời nói đều biến thành thật sự chẳng qua kia thiếp làm chính mình ngội muội kia trăng tròn rượu lại là lệ nương tiểu nhi trơ chủ viện mọi người cũng biết này vui vẻ tin sau liên thanh chúc mừng sau đều cực biết điều kết thúc vốn dĩ liền ăn đến cuối cùng tiệc rượu sau đó sôi nổi dắt thê nhi trở về từng người phủ đệ. ngoài cửa lớn trần phùng thị sắc mặt xanh mét thượng nhà mình xe ngựa chỉ chốc lát sau trong xe liền vang lên nàng kia tiêm tế khóc tiếng mắng chọc đến mặt sau mấy chiếc xe phu nhân đều sốc mảnh biên cười biên nghe rốt cuộc chờ sở hữu xe ngựa đều lái khỏi đại môn tiếu phủ hoàn toàn thanh tịnh xuống dưới lệ nương uống lên hai ly nước suối liền tỉnh lại nghe nói chính mình người đang có thai quả thức khóc không thành tiếng một ngải để lại tiếu hàng an ủi nàng liền lánh thanh nhu thanh vân mấy cái lệ nương bên người đại nha hoàn bắt đầu bận rộn giải quyết tốt hậu quả thực rượu thẳng đến canh hai sau xác định mấy cái hải tử ăn no chơi hảo đều ngủ rồi Mới xoay người trở về chính mình phòng, đổ ly rượu vang đỏ, nhẹ nhàng lay động thủ đoạn, nhìn đỏ như máu ở tinh ánh dịch thấu cái ly lay. Động, chuyển động, lúc này nàng trong lòng về điểm này, ghen tuông rốt cuộc bắt đầu chậm rãi bày ra mở ra, hai tử a. Sáng sớm ngày thứ hai lên, hai nhà người cùng nhau náo nhiệt ăn cơm sáng, Thành nhi nghe nói chính mình phải có tiểu giờ giờ, cư nhiên cùng Tân Ba cùng nhau đầy đất nhảy bắn kêu không cần tiểu giờ giờ, muốn xinh đẹp Lệ nương liền cười hỏi bọn hắn, là thích lanh tiểu giờ giờ cưới ngựa đánh giặc, vẫn là thích bồi theo khăn tay, kết quả hai cái đào tiểu tử lập tức sửa lại chú ý, hoan hô về sau bọn họ rốt cuộc có thể không cần thay phiên đương tiểu binh, hai người đều có thể làm tướng quân, làm tiểu giờ giờ vẫn luôn làm tiểu binh. Cười đến ba cái đại nhân, thiếu chút nữa đem cháo phun ra tới, ăn cơm xong, mấy cái hài tử chạy ra ngoài chơi chơi, lệ nương về phòng đi tiếp tục nằm trên giường nghỉ tạm. Một ngài cùng Tiếu Hằng ngồi ở trong đại sảnh uống trà, suy nghĩ một lát, hỏi, Đại ca, ngươi tại đây trong thành có hiểu biết dược liệu thương sao? Tiếu Hằng nghi hoặc nhìn nàng một cái, dược liệu thương. Ta nhưng thật ra thực sự có một vị hiểu biết, mấy ngày trước đây còn ở bên nhau uống qua trà, bất quá, muội tử như thế nào đột nhiên quan hệ khởi y hề dược việc, chính là thân mình có cái gì không ổn. Một ngài lắc đầu, cười nói, đại ca đừng lo lắng ta thân mình nửa điểm nhi tật xấu không có. Ta sở dĩ hỏi dược liệu việc, là có nghĩ thẩm khai một nhà y liệt quán. Đại ca cũng biết, ta mấy năm nay bởi vì thí loại mấy thứ tân rau xanh, thực sự kiếm lời một ít bạc, hiện giờ cũng coi như có tòa nhà có đồng ruộng, áo cơm không thiếu. Theo lý thuyết, hẳn là không có gì tâm ưu việc. Bất quá gần nhất, bất luận ngày vẫn là ban đêm, ta đều thường xuyên sẽ nghĩ đến lúc trước lưu lạc là lúc gian khổ nghĩ đến là ta đặt chân ở Hoa Vương Thành, có thể an bình độ nhật, lại không có nửa điểm nhi hồi báo, lòng có khó ăn. Cho nên suy nghĩ dưới, ta tính toán tại đây trong thành khai một gian y y quán, không ràng buộc cấp nghèo khổ các bá cánh khám bệnh, nửa bán nửa đưa dược liệu, như vậy giải các bá cánh không có tiền y y bệnh thống khổ, cũng thành toàn ta một hồi lớn lao công đức. Đại ca, ngươi nói tốt không? Chương một trăm năm mươi lăm y y quán, cầu phân hồng chương một trăm năm mươi lăm ý ghế quán cầu phấn hồng tối hôm qua gõ chữ tương đối thuận hôm nay canh ba a cảm ơn các bằng hưu duy trì tiếu hàng trầm ngâm một lát mày gắt gao nhăn uyển chuyển nói ngụy tử ngươi có này phân hồi báo chi tâm đại ca rất là kính nghệ nói thật đại ca tại đây trong thành kinh doanh nhiều năm tiền bạc cũng kiếm lời không ít lại không có sinh ra nửa điểm hồi báo chi tâm từ đại nghĩa nhân thiện điểm này thượng đại ca xa xa không kịp ngươi Bất quá, muội tử, đại ca là thương nhân, suy xét mọi việc khó tránh khỏi mang theo hơi tiền. Ngươi có từng suy xét rõ ràng, này y quán về sau chi ra cùng tiền lời phương diện vấn đề. Phải biết rằng, y quán mở cửa lúc đầu, khả năng biết đến người không nhiều lắm, yêu cầu dược liệu lượng cũng không lớn. Chính là nếu quá thượng 2 tháng, miễn phí khám bệnh thêm nửa đưa dược liệu thanh danh truyền ra đi, chúng ta này hoa vương thành quanh thân hai huyện. Thậm chí là xuân tới thành bên kia cũng nhất định sẽ có người chạy tới, khi đó, chỉ sợ mỗi tháng chi ra tiền bạc chính là cái tương đối lớn số lượng. Ngươi mấy năm nay tuy rằng có chút tích tụ, nhưng là, chỉ sợ cũng chống đỡ bất quá mấy tháng. Đại ca biết ngươi là xuất phát từ một mảnh nhân tâm, chính là này nhân tâm thành gánh nặng liền có chút quá mức, huống hồ ngươi còn có mấy cái hải tử muốn chăm sóc. Một ngài mở miệng là lúc liền đoán được tiếu hằng sẽ phản đối. Cho nên sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, vì thế cười nói, đại ca, ta biết ngươi nói này đó đều là vì ta hảo, theo lý thuyết muội tử không nên lại kiên trì tính toán của chính mình. Bất quá, đại ca, ta là thận trọng suy xét quá. Đầu tiên, thu hoạch vụ thu sau, các ngươi cùng vệ ra hai phủ là nhất định phải hồi hoa đô, chính là, ta lại phải ở lại chỗ này. Tuy rằng các ngươi tất nhiên hội phí tâm vì ta cùng về sau người cầm quyền kết giao. Nhưng là, bọn họ đối với ta tới nói xong thế nhưng đều là người ngoài, đương nhiên cũng không có khả năng mọi chuyện lấy ta làm trọng. Trên đời không có không phá minh ước, nếu thực sự có sự khi, khó bảo toàn bọn họ sẽ không khát phản cao chi nhi, cho nên, ta còn là phải có chính mình thế lực. nay y quán là ta hồi báo hoa vương thành, đồng thời cũng là ta thu nạp dân tâm sử dụng, tuy rằng không thể trở thành ta vũ khí, nhưng là... Ai muốn đụng đến ta cũng muốn có điều cố kỵ. Một ngày uống ngụm nước trà, sửa sửa trong đầu suy nghĩ, lại nói tiếp, còn nữa từ tiền lời đi lên nói. Đệ nhất, ta có phủ có điển, mỗi năm trong đất loại gia tân rau xanh, cũng đủ ta một phủ áo cơm vô ưu quá thượng vài thập niên, cho nên, sinh kê không cần lo lắng. Đệ nhị, y quán khai trường, trần trị là không cần trợ cấp gì đó, chỉ có dược liệu này một khối, ta tính toán chỉ thu nửa giá. Nếu thực sự có ba tánh liền phí tổn cũng lấy không ra, như vậy có thể yêu cầu bọn họ phân kỳ lấy vật hoàn lại, tỉ như đốn tuổi người mỗi tháng còn thượng mấy gánh xài, nông phu còn thượng mấy chục trứng gà hoặc là rau xanh, hoặc là thu khi có lương, này đó tạp vật có tiên khách lâu cùng thực vì thiên ở, đều có thể biến thành hiện bạc. Lại lui một bước nói, nếu liền này đó cũng không có, như vậy liền dứt khoát xuất công để tiền. Vừa vận ta trong thôn đến quan đạo kia đoạn đường núi ta tưởng hảo hảo tu một chút, cũng tiết kiệm được mướn nhân thủ. Này đó thi thố, tuy rằng đem thu hồi phí tổn thời gian kéo đến so trường, nhưng là, lại cũng không phải hoàn toàn không có hồi báo. Đương nhiên cho dù như vậy, ta mỗi tháng vẫn là yêu cầu bổ sung đi vào một ít tiền bạc, nhưng là, thực vì thiên hiện tại mỗi tháng bán ra điểm tâm sở kiếm lợi nhuận rất là khả quan, lấy ra hai thành tiểu hẳn là vậy là đủ rồi một ngải ngẩng đầu nhìn nhìn tiếu hàng hơi hơi buông ra mày cười tiếp tục nói nếu đại ca còn lo lắng ta đây liền lại cấp đại ca giao cái đế hảo an tiết khi ta đưa tới ngươi nơi này trăm năm tham cùng tiếu phủ kia cây năm mươi năm sinh xuyên mặt dỗ đại ca biết là nơi nào tới sao những cái đó nguyên bản đều là một hai năm sinh cây non bị ta lấy bí thuật ở trong một tháng dục sinh mà thành ý gì quán về sau cũng sẽ hướng những cái đó hảo môn nhà giàu bán này đó chân quý dược liệu Mỗi tháng dược liệu phương diện này thiếu hụt chỉ cần không phải quá mức ly kỳ, bán thượng một gốc cây sơn tham liền không sai biệt lắm có thể bổ tề. Mà những cái đó hảo môn nhà giàu cũng không cần vì không chỗ tìm kiếm hảo dược liệu tặng lễ khó xử, các ba tánh cũng có giá rẻ dược liệu như dùng, không phải một công đôi việc. Tiếu Hằng càng nghe đôi mắt càng lượng, một ngài nói xong, hắn đã cười ra tiếng tới, ta liền nói ta này muội tử không phải chịu có hại người, như thế nào sẽ mặc kệ y quán thiếu hụt. Nguyên lai like nói một đống đối ứng chi sách, quan trọng nhất lại là cuối cùng này một câu. Dùng bán cho người giàu có chân quý dược liệu sở kiếm tiền bạc trợ cấp nghèo khổ ba tánh, chú ý này cũng liền mọi tử có thể nghĩ ra được, thật thật là tuyệt diệu. Hảo đi, nếu ngươi đều suy xét như vậy rõ ràng, đại ca cũng không ngăn cả ngươi. Dược liệu việc này ngươi liền không cần nhớ thương, tất nhiên cho ngươi tìm được phẩm chất tốt nhất, giá cả thấp nhất. Một ngải cười cấp tiếu hàng tục trà mới, ân. Ta đây trước cảm ơn đại ca. Ý quán vị trí ta không tính toán ở trong thành tìm, nếu là cho nghèo khổ ba cánh y hay bệnh nơi, nên khai ở cách bọn họ liền tiến chỗ. Cho nên, ta tính toán đã nhiều ngày đi thành đông đi một chút nhìn xem, tìm một chỗ rộng mở sạch sẽ sân. Tẩu tử mang thai, đại ca liền không cần nhiều nhớ thương ta nơi này, nhiều ở nhà làm bạn tẩu tử mấy ngày đi. Tiếu hàng gật gật đầu, trầm ngâm một lát nói. Ngươi ra cửa bên ngoài vẫn là muốn nhiều mang mấy cái hộ vệ, Âu Dương tuy nói võ nghệ cực cao, nhưng rốt cuộc người đơn lực mỏng, vệ phủ bên kia đưa tới vài người, ta nhìn đều không tồi, ánh mắt thức chính, ngày thường nhiều kỳ lấy ân huệ, bọn họ chắc chắn lấy mệnh tương hộ. Mặt khác, trước đó vài ngày ra kia chờ hiểm xong việc, chờ phủ liền bắt mười tên hộ vệ lại đây, ta đem bọn họ tất cả đều an bài đến ngươi nơi đó. Ngươi cũng không cần để ý tới, bọn họ nhất am hiểu ẩn ấp, Không đến nguy hiểm là lúc sẽ không xuất hiện. Một ngải gật gật đầu, đạm đạm cười, đại ca yên tâm, bọn nhỏ ta sẽ coi chừng tốt. Hai người lại nói một lát nhàn thoại, ngoài cửa liền có nha hoàng tới báo nói, đã lục tục có người đưa hạ lễ tới. Một ngải cười nói, đại ca hiện giờ chính là song hỷ lâm môn, liền hạ lễ đều là liền thu hai phần, các gia trong phủ chỉ sợ hiện tại đều ở thịt đau đầu. Này đó lễ thượng vãng lai ta cũng không thân, giúp không được gì. Vẫn là đại ca đi chuẩn bị đi, ta phụ trách xuống bếp cấp tẩu tử làm mấy cái thanh đạm thái sắc ăn, thế nào? Tiếu hàng uống làm trong tay nước trà, cũng cười nói, vậy là muội tử bị liên lụy. Nói xong đứng dậy đi tiền viện. Một ngày hỏi Xuân Phân, biết mấy cái hài tử ở chính mình sân Đông Sương phòng chơi đùa, liền mang theo Xuân Phân cùng Tiểu An qua đi. Mấy cái hài tử công khóa đã chậm trễ ba ngày, y quán sự tình cần phải mau chóng tiến hành, sau đó sớm chút hồi phủ đi. Trong sương phòng thiêu điệu nhiệt, rất là ấm áp phòng giác tiên hạc trưởng cổ lư hương từ từ phun hoa quê hương, đại vũ ngồi ở bên cửa sổ ghế trên nắm một quyển sách, đọc đến bảo mê. thanh nhi cùng tân ba hai cái đảo tiểu tử chỉ xuyên vớ, trong tay cầm lẫn nhau kia chiếc món đồ chơi xe con, ở thi đấu ai xe chạy xa, hạnh nhi đi theo một bên cười hì hì cấp tiểu ca ca nhóm cố lên. Một ngải vừa vào cửa liền rắc một cổ nhiệt hương đập vào mặt, hơi hơi như mày. Mấy cái hài tử đều chạy tới kêu mụ mụ, nàng cười ứng, từng cái sờ sờ bọn họ bên trong quần áo, cảm giác hơi hơi có chút hơi ẩm, liền phân phó Xuân Phân đem cửa sổ hơi hơi mở ra một đạo khe hở, đổi chút mát lạnh mới mẻ không khí tiến vào, lại đem lư hương tát. Quả nhiên không đến một lát, trong phòng độ ấm hàng xuống dưới, hạ trí bưng một con khay tiến vào, vội vàng cấp nhà mình phu nhân chào hỏi, nói, phu nhân... Ta vừa mới nấu một hồ chè đậu xanh cấp các thiếu gia tiểu thư đi trừ hỏa, này nhà ở thiêu đến quá nhiệt. Khả năng bọn hạ nhân là nhớ thương chủ mẫu mang thai, sợ dính lạnh lẽo, cho nên mới thiêu nhiều chút, không đáng ngại, thường xuyên mở cửa sổ toàn bộ phong thì tốt rồi. Một ngày nói, tiếp nhận Xuân Phân truyền đạt canh chén, bấy lên hạnh nhi uy nàng uống, kết quả tiểu nha đầu chỉ uống một ngụm liền nhấp nổi lên miệng nhỏ. Lại xem tân ba cùng thành nhi càng là đáng thương vô cùng nhìn nàng không chịu lại uống một ngụm. Một ngại xem mấy cái hải tử thân sắc còn tưởng rằng hạ trí hầm đến quá mức khó uống, túi đầu nếm một ngụm, hương vị còn hảo, chính là không có thêm đường hơi hơi có chút phát sáp vì thế oán trách mấy cái hải tử, các ngươi à, hiện tại đều bị uy thành tiểu thèm yêu, chè đậu xanh không có thêm đường, sẽ không chịu uống nhiều. Như vậy thích ăn ngọn, tiểu tâm ngày nào đó hàm răng bị tiểu sâu cắn đều là đậu, Tân ba cùng thành nhi nghĩ đến có tiểu sâu cắn bọn họ hàm răng liền sợ hãi liệt miệng, cho nhau nhìn thoáng qua, bưng lên canh chén, dầm đông mồm to uống làm, hai chương bụ bấm khuôn mặt nhỏ nhăn ở bên nhau, biểu tình rất là thống khổ, chọc đến hạnh nhi cười khanh khách lên. Phần 128 Một ngải nhìn nhìn đại vũ đồng dạng uống xong canh chén, nói, vẫn là mẹ đại vũ nhất hiểu chuyện, cấp hai cái thèm miêu nhi đệ đệ làm hảo tấm gương. Đại vũ bị khen sắc mặt ứng đỏ. Thấp giọng nói, đệ đệ còn nhỏ. Một ngải sờ sờ đầu của hắn, ý bảo Xuân Phân đem không chén thu thập đi xuống, sau đó từ trong không gian cầm một mâm trái cây ra tới, chọn cái lớn nhất phú sĩ phong tới trong tay hắn, bọn họ chính là nhật tử quá thật tốt quá, không chịu quá cái gì khổ sở. Tới, mụ mụ khen thưởng một cái đại quả táo. Đại vũ nói tạ cầm ở trong tay lại không có ăn, thẳng đến hai cái đệ đệ cùng mội mội đều phân tới rồi quả đào chuối mới cùng nhau ăn lên. Tân Ba gặm khởi yêu nhất quả đào cũng không thành thật, vừa ăn biên làm nụ hướng mụ mụ trong lòng ngực cọ, chọc đến thành nhi cũng tới đi theo tễ, bị một ngải một người gõ một cái bạo lật mới thành thật xuống dưới. Mẫu tử mấy người biên nói chút thú sự vừa ăn trái cây, sau đó tính cả hạch đào, quả táo hạch đều cùng nhau thu được trong không gian. Một ngải phân phó tiểu an hạ trí giúp đỡ mấy cái hải tử thu thập quần áo, chuẩn bị buổi chiều hồi tùy viên đi. Sau đó đứng dậy đi sân góc phòng bếp nhỏ, xuân phân hỗ trợ trợ thủ, hai người chọn lửa kỹ càng làm mấy thứ thoải mái thanh tân không giàu mỡ tiểu thái, hầm nồi bí đao xương sườn canh, chưng phun thơm nước cơm khẻ. Chờ đến tiểu an đi thỉnh tiếu hàng cùng lệ nương phu thế tới, bàn ăn vừa mới dọn xong, bọn nhỏ giặt sạch tay, cười hì hì ngồi ở bên cạnh bàn chờ đợi ăn cơm. Tiếu hàng cùng lệ nương đều là khôn khéo thận trọng người, biết một ngải nơi này rất nhiều sự tình không mừng làm người ngoài biết được. Nàng trong viện, trừ bỏ sáng sớm có thô sử nha đầu tiến vào quét tức ở ngoài, ngày thường đều chỉ có xuân phân mấy cái nha đầu ở hầu hạ, bọn họ phu thê ngẫu nhiên đến nơi đây tới ăn cơm, cũng là không được nha hoàng theo vào tới, cho nên, đại nhân bọn nhỏ cũng chưa cố kỵ một người một chén cơm thẻ liền khai vị ngon miệng tiểu thái, trang bị nhiệt canh, đều ăn, thức no, chờ mấy cái nha đầu đem tàn canh thừa đồ ăn triệt đi xuống. Một ngải liền đưa ra phải về Tùy Viên đi, lệ nương có chút luyến tiếp, Tiếu Hằng lại biết nàng là có việc muốn vội vì thế cũng không cường lưu, phân phó ngoại viện chuẩn bị xe ngựa. Uống lên hai ly trà, hơi chút tiêu thực, Một ngải liền mang theo ba cái hài tử tính cả thành nhi, Tiếu Phương Tiếu Viên ngồi vào xe ngựa, cáo tử Tiếu Hằng phu thê trở về Tùy Viên. Không hỉ mấy người sáng sớm cũng đã đuổi trở về, lúc này Âu Dương đánh xe, mấy người bọn họ liền tùy hộ ở phía sau cùng người nhà đoàn tụ hai ngày, mấy người bọn họ sắc mặt đều thực hảo, mà tối hôm qua mấy người bọn họ thống nhất ý kiến, quyết định về sau sinh hoạt sau, đối đãi hộ vệ chức càng thêm tận tâm. Chương 156 cổ đại người mua giới, cầu phấn hồng. Chương 156 cổ đại người mua giới, cầu phấn hồng. Hôm nay là Thanh Phong thay phiên công việc trông coi tùy viên, nhận được tiểu phủ truyền tin nói phu nhân phải về tới, sớm đem các trong phòng chậu than Thiêu hảo. Nhưng là như thế nào Thiêu đều cảm thấy không bằng nhà mình trong phủ địa nhiệt ấm áp sạch sẽ, chính vì khó là lúc. Âu Dương đã gõ nổi lên viện môn, hắn vội vàng chạy ra đi khai viện môn, đón xe ngựa tiến vào ngừng ở trước cổng trong. Một ngày đỡ Xuân Phân thủ hạ xe, lại xoay người đi đem mấy cái hải tử ôm ra tới, phân phó Tiểu An hạ trí chăm sóc bọn họ đi đổi việc nhà quần áo thuận tiện ngủ trưa một lát, hai cái nha đầu ứng, lênh mấy cái hải tử đi vào. Thanh Phong tiến lên dắt xe ngựa đi dỡ hàng, Âu Dương cùng khổng hỉ thấp giọng nói hai câu buổi tối thay phiên công việc căn bài, sau đó đứng cạnh cửa chờ đợi, một ngải cùng Xuân Phân ở phòng bếp lớn dạo qua một vòng nhi. Hôm trước lúc đi, lương thực đã không nhiều lắm, hai người tính toán xem xét một phen, chạy nhanh phân phó người đi mua, đỡ phải cơm chiều làm mọi người đói bụng, kết quả trang lương thực lưu, đã thêm hảo tế mặt cùng bắp mặt, phòng chất tủi cũng đôi nửa đống một ngắn chân. Phong bếp góc mã thả sự mấy viên rau cải trắng, một án thượng còn thả hai điều nạc mỡ đan sen thịt ba chỉ. Nghĩ đến này đó nhất định một tam hôm nay hiện an bài nhân thủ thêm vào, hắn kia mang tân cửa hàng trưởng quậy làm một tháng nhiều, cũng đã khó được rèn luyện thành làm việc chu đáo tinh tế người. Một ngài yên tâm, mang theo Xuân Phân vào nhị viện, về phòng của mình rửa mặt thay quần áo. Bọn nhỏ ngủ chưa ngủ rất dài, cho nên, cơm chiều sau liền không có nhiều ít buồn ngủ. Một ngải chỉ phải thúc đẩy cân nao tìm chút thú vị lại rèn luyện trí lực cho chơi nhỏ, mang theo bọn họ chơi. Đại vũ thích cờ nam quân, chỉ dùng mụ mụ dạy hai ba cục liền cùng xuân phân cùng nhau giết được khó phân thắng bại. Thành nhi cùng tân ba tắc ham thích với lao hổ cây gậy gà, tay đấm bản nhi điểm có tiền nhi, làm hai cái tiểu tử rất có một đánh cuộc thành thủ tư thế. Một ngải lười biếng đem hạnh nhi ôm vào trong ngực, cầm buồn chuyện cổ tích cho nàng nói lên tới, chẳng qua. Chuyện xưa quá nhiều cái này thời không không có mới lạ đồ vật, làm nàng giải thích lên rất là cố hết sức. Thẳng đến đêm đã khuya, giờ tuất mặt khắc, nàng mới hống bọn nhỏ mới có chút chưa đã thèm trở về phòng đi ngủ. Hạnh Nhi ngủ ở Đông Sương, từ Hạ Chí trực đêm chăm sóc, Đại Vũ ở tại Tây Sương Nam Phòng, Tân Ba Thành Nhi ở tại Bắc Phòng, bọn nhỏ trên giường đều phô thật dày da dê cái đệm cùng Tân Đệm chăn, dưới giường lại điểm chỉ bạc than buồn, cho nên cũng hoàn toàn không so trong nhà lánh thượng nhiều ít cấp mấy cái hài tử đều tinh tế dịch hảo gấp chăn một ngải tay chân nhẹ nhàng đóng cửa cho kỹ lúc này mới ở xuân phân tiểu an hầu hạ hạ giặt sạch mặt cùng chân sau đó say sưa đi vào giấc ngộng sáng sớm ngày thứ hai lên cơm nước xong một ngải công đạo mấy cái hài tử đem ở trong phủ khi học những cái đó ghép vần cùng con số một lần nữa luyện tập một chút nàng chuẩn bị khảo thí nếu khảo đến hảo có khen thưởng nếu mười trung sai tam liền phải chịu trừng phạt. Đại vũ trịnh trọng ứng, thành nhi cùng tân ba cho nhau tễ nháy mắt, cùng hạnh nhi cùng nhau ngoan ngoãn bảo đảm hảo hảo luyện tập, một ngại cũng không nói nhiều, thay đổi một thân màu xanh ngọc nam tử quần áo, lưu loát thúc phát, sau đó lại phân phó mấy cái nha đầu cùng khổng hỉ đám người chăm sóc hảo hài tử nhóm an toàn, sau đó cũng không ngồi xe, chỉ mang theo Âu Dương cùng nhau ra cửa tuyển y quán mặt tiền cửa hiệu đi. Tân ba cùng thành nhi, xa xa ngắm mụ mụ cùng sư phó gia nhị môn lập tức vui mừng nhảy dựng lên dính mực nước bút lông một ném tức khắc màu trắng ngà trang giấy thượng lướt qua hai điều thật dài nét mực hai cái đào tiểu tử đầu dựa gần đầu bắt đầu thương lượng là đi hoa viên đánh thủy trận vẫn là đi trong viện cưới ngựa đại vũ nhữ mày mở miệng nói tân ba mụ mụ trở về muốn khảo thí trước đem công khoa ôn tập hảo lại đi chơi đùa đi ân tiểu ca ca không oan Mụ mụ trở về không cho ngươi làm tốt ăn. Hạnh nhi nho nhỏ trong tay nắm chỉ tiểu hào bút lông, cũng ở một bên hát đềm nói. Tân ba rầu rầu miệng nhỏ, chẳng hề để ý lắc lắc đầu, mới sẽ không, mụ mụ đau nhất tân ba. Hơn nữa, ta lại chưa nói không ôn tập công khóa, ta chơi trong chốc lát lại trở về với ta. Thành nhi cũng đi theo manh gật đầu, hướng về phía cửa vẻ mặt khó xử tiếu phương tiếu viên hô một giọng nói, đi à, chúng ta đi chơi tướng quân giết địch. Hôm nay nên đến phiên ta tiến công. Tân ba lập tức nhảy dựng lên sông ra ngoài, vừa chạy vừa kêu, ta muốn núi giả đường thành trì, tiếu thành ngươi hôm qua đáp ứng, không được chơi lại. Thành nhi lập tức mang theo tiếu phương tiếu viên đuổi theo, không được, đình hóng do mới là địa bàn của ngươi. Bốn cái tiểu tử đảo mắt không có bóng dáng, đại vũ cắn cắn môi, nhìn về phía cạnh cửa làm kim chỉ xuân phân hạ trí hai người, xuân phân tỷ, hạ trí tỷ, bọn họ. Xuân Phân nghe thấy hắn mở miệng, đứng lên cười đáp, vũ thiếu gia, phu nhân lúc đi chỉ phân phó chúng ta chăm sóc vài vị thiếu gia tiểu thư an toàn cùng thức ăn, không có yêu cầu chúng ta giám sát công khóa. Hạ trí cũng cười hì hì đứng lên nói, đúng vậy, vũ thiếu gia là huynh trưởng, bằng không ngài đi khuyên đủ. Đại vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói, bọn họ nói chỉ chơi nửa canh giờ, đến lúc đó ta lại đi kêu đi, là, vũ thiếu gia. Ta đây đi trước chăm sóc hai vị tiểu thiếu gia, kia hồ nước đông lạnh đến không thâm, vạn nhất rơi vào đi sẽ bị cảm lạnh. Đi thôi. Đại vũ nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó cúi đầu tiếp tục ôn tập công khóa, Xuân Phân bất động thanh sắc nhìn hắn một cái, ngồi xuống tiếp tục theo túi tiền. Một ngải cùng Âu Dương hai người ra phủ môn, chuyển đường ra khẩu không xa chính là phồn hoa cửa hàng một cái phố, giờ phút này canh giờ thượng sớm, nhưng là trên đường đã lục tục có xe ngựa đi lại đều là vì các cửa hàng vận chuyển hàng hóa. Hai người tìm gian trà lâu đi vào, hỏi tiểu nhị, lập tức đã bị lanh đến trong một góc một cái an mặc thanh bố ý, ý quần khô gầy trung niên nhân trước mặt. Trung niên nhân vừa thấy một ngài hai người, vội vàng cười hì hì nhường chỗ ngồi, hắn kêu lưu mạng thường, là thành nam vùng này nổi danh láo kinh tế, ngày thường chỉ cần thanh nhàn liền sẽ tại đây tiểu lầu uống trà chờ đợi, ai muốn mua nhà cửa, nhà ai muốn bán nhà cửa, hắn ở bên trong giật dây bắc cầu. Nếu mua bán thành, hắn sẽ thu nhất định nhuận thu phí, nói trắng ra là chính là tương đương với hiện đại phòng ốc người môi giới. Lần trước, tùy viên chính là đi qua người này mua bán, làm việc còn tính thành thật, chưa từng ẩn áp ý dùng mánh lưới, hai đầu từng giấu, cho nên, lần này chuẩn bị tìm địa phương mở y quán, muốn tìm hợp ý địa điểm, một ngải cái thứ nhất liền nghĩ tới người này. Lưu Mãn Thương cũng nhận ra một ngài hai người là lần trước mua cây hoẹ ngõ nhỏ kia ra nhị tiến sân khách hàng, một liên thanh kêu tiểu nhị tốt nhất trà. Sau đó thân thủ rót, đôi tay phủng đến một ngài trước mặt, sau đó mới mở miệng hỏi một công tử. Lần trước mua kia nhà cửa trụ này còn thư thái, không phải ta Lưu Mãn Thương thổi phồng, ngài kia tòa nhà nếu bàn về kiến lịch sự tao nhã, chính là này trong thành số một số hai. Lúc trước chúng ta nói mua bán khi ta còn không biết, sau lại vẫn là có đồng hành nói cho ta kia tòa nhà năm đó là phương nam một vị nổi danh thợ sư chủ trì xây lên nếu không phải nguyên lai chủ gia cùng kia thợ sư là đồng hương chỉ sợ đều thỉnh không tới nhân ra bất quá một công tử có phúc khí nhẹ nhàng liền mua được tay ân kia sân trụ đến sắc thật không tồi cho nên ta lần này lại tới tìm ngươi chính là vì lại cho ngươi một cái việc ta tính toán ở đông cửa thành ngoại mua gian sân tốt nhất ly quan đạo gần một ít Có đại bài đảo tòa phòng hoặc là nơi gần cổng thành. Người nơi này có phụ họa này đó điều kiện sao? Một ngải nhữ mày nhìn nhìn trong tay chén trà, lại nhẹ nhàng vông xuống. Lưu mãn thương nghe xong, tinh tế trầm ngâm một lát, nói, Một công tử, chính là muốn ở ngoài thành khai cửa hàng. Như thế nào không ở trong thành? Trong thành ta biết đến hảo mặt tiền cửa hàng rất nhiều đều ở gia đoái. Không một ngải đánh gây hắn nói, nhàn nhạt nói, Ta muốn khai mặt tiền cửa hàng cần thiết ở đông cửa thành ngoại, lưu sư phó không cần quên, không có liền thôi. Hắc hắc, là tiểu nhân lắm miệng. Một công tử, nay thành phía đông thật là có phụ họa ngài này đó điều kiện nhà cửa, hơn nữa vẫn là hai gian liền nhau, mới kiến không đến một năm, liền ở quan đạo bên cạnh, rất là chỉnh tề rộng mở. Bất quá, này hai gian sân có chút vấn đề, chính là cần thiết cùng nhau bán đi. Nga một Kia hai gian liền nhau tòa nhà chẳng lẽ là một cái chủ gia không thành? Ai nha, một công tử quả thật là có đại tài trí người, một đoán liền đoán được. Tiểu nhân không dối gạt công tử, này hai gian sân là ta trong tay một nan đề. Công tử cũng biết, kia thành đông trụ đều là chút nghèo khổ nhân gia, giống nhau có điểm thân gia người đều không muốn ở tại nơi đó. Kia hai gian sân là này trong thành chương nhớ, lý ký hai nhà tiệm lương láo bản ham giá đất thiện nghi. Kiến hảo sân tính toán làm nhà kho chi dùng. Ách, không nghĩ tới, sân một kiến hảo, trong đó trương nhớ lao bản đi ra cửa nói mua bán khi phải bệnh nặng không có, lưu lại trẻ nhỏ quả phụ tiện giới đem viện này bán cho lý ký. Kết quả, không quá thượng một tháng, Lý Gia Nô buộc sơ sẩy chăm sóc, ngày mưa chưa quan cửa sổ, lương thực bị hơi ẩm, lại sợ hai chủ gia trách đánh tự mình che giấu xuống dưới, cho nên, hai cái trong viện chữ lương thực tất cả đều mốt thay đổi. Lý Lão bản cũng bồi tuyệt bút bạc đi vào, hắn liền đem viện này thác đến tiểu nhân nơi này, tính toán đồng loạt ra tay bán đi. Đáng tiếc này trong thành nào có cái gì bí mật đang nói, mọi người đều nói kia địa phương phong thủy không tốt, hao tiền, buôn bán đều đồ cái cắt lợi, ai dám mạo thanh danh này tiếp nhận á vì thế cũng liền chậm chệ ở trong tay ta. Lưu Mãn Thương nói đến này, nhìn nhìn một ngải trên mặt tựa hồ không có tức giận dấu hiệu, liền nói tiếp. Nếu công tử không phải nhất định phải ở đông cửa thành ngoại tìm sân, bên kia lại chỉ này hai gian phù hợp điều kiện, đánh chết tiểu nhân, tiểu nhân cũng không dám cấp công tử giới thiệu a rốt cuộc, công tử cũng là vì cầu tài không phải. Một ngài đạm đạm cười, lưu sư phó, người đi tìm này lý lao bản hỏi một chút, hôm nay có không đi kia hai gian sân nhìn xem. Xem sân, một công tử là cố ý muốn mua. Ai, hảo, hảo, một công tử ngài hơi ngồi một lát, Tiểu nhân lập tức đi tìm lý lao bản tới. Lưu mãn thương muốn tưởng rằng hắn nói xong này đó bí ẩn, này một công tử nhất định liền sẽ không mua. Thật cũng không phải hắn làm người cỡ nào phúc hậu thành thật, không đành lòng giấu lừa khách hàng. Thật sự là bởi vì kia hai gian sân ở trong thành quá nổi danh, liền tính hắn nơi này giấu ở. Qua đi chỉ cần này một công tử tùy tiện sau khi nghe ngóng liền biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, xinh ý nói không thành không nói. Hắn nhiều năm danh tiếng đã có thể toàn xong rồi. Chính là, không nghĩ tới, này một công tử nghe xong cư nhiên còn tính toán đi xem sân, chẳng lẽ hắn không sợ hao tiền? Hoặc là hắn mua sân không phải vì buôn bán? Bất quá hiện giờ mặc kệ cái gì nguyên nhân, chỉ cần kia sân có thể bán đi ra ngoài, trừ bỏ nhuận tay phí, lý lao bản cũng đến thâm tạ hắn một bút ta. Phần 129 Chính văn quá 3.000 Này đó tự không tính tiền trịnh trọng đề cử bằng hưu phượng thất thất đại tác phẩm. Trọng sinh hồn nhiên niên đại tóm tắt, trọng sinh hồn nhiên manh luyến. Kiếp trước thích đứng trong mọi tình cảnh, cuối cùng thảm đạm xong việc, trọng sinh trở lại 11 tuổi, lại lần nữa gặp được sinh mệnh cái kia quyến luyến không quên người nàng muốn như thế nào đem này như nước năm xưa, chế tạo thành chính mình lưu kim năm tháng. Chương 157 Thành Giao, Cầu Phấn Hồng Trưng 157 Thành Giao, Cầu Phấn Hồng Lập tức, hắn nhanh chân liền ra trà lâu, nhanh như chấp nhi chạy đến lý ký tiệm lương, tìm được chính phạm sầu không bạc nhập hàng Lý Lao Bản. Bùm bùm như vậy vừa nói, Lý Lao Bản lập tức vui mừng quá đỗi vội vàng lôi kéo hắn, nếu sân có thể bán rớt, tất có thâm tạ. Hai người đổi tới quán trà, cùng một ngải hai người hàn huyên vài câu, liền trực tiếp chạy vội thành đông mà đi. Lần trước một ngải đi phá miếu tiếp đại vũ cùng hạnh nhi là lúc, cũng từ nơi này đi qua chẳng qua khi đó sắc trời đem vãn nàng lại xuyên nữ trang không hảo vén rèm nhìn kỹ hiện giờ đi bộ qua đi nàng mới thấy rõ này một mảnh địa vực toàn cảnh ra khỏi cửa thành phóng nhãn sở vọng chỗ đều là thấp bé cũ nát tiểu gạch một sân không ngừng có gà gáy cẩu kêu tiếng động từ các góc truyền ra trong viện hoành cản tế cây gỗ thượng treo đầy đông cứng cũ bố y yà sam kéo nước mùi hắc gầy hài tử ngồi xổm ven tường chơi đùa Ngẫu nhiên có vai khiêng gánh gánh vào thành người, thấy bọn họ một hàng quần áo ngăn nắp, cũng rất xa tránh đến ven đường. Một ngải nhịn không được quay đầu lại nhìn nhìn kia chưa rời đi bao lâu cửa thành, kia đạo môn tựa như một cái cái chán, ngăn cách hai cái thế giới, trong môn là phồn hoa giàu có và đông đúc, ngoài cửa là bần cùng hoang vắng. Lý Lao Bản vẫn luôn ở trộm chú ý nàng sắc mặt, lúc này còn tưởng rằng nàng là ghét bỏ nơi này dơ loạn, vì thế vội vàng mở miệng cười nói, một công tử. Ngài không biết, nơi này trụ người tuy rằng nghèo khổ, nhưng là phẩm tính đều không tồi, ta kia sân tồn lường khi, chưa từng có người tới trộm. Một ngài đạm đạm cười, ứng một câu, ân, có thể nhìn ra được tới, này đó ba cánh đều thực thuần phát. Lý Lao Bản hắc hắc cười gượng hai tiếng, mấy người lại đi rồi chén trà nhỏ công phu, quả nhiên liền ở quan đạo biên thấy hai tòa tam tiến đại viện. Đều là đá xanh tường viện, hôi ngói nóc nhà cùng gỗ muôn đại môn, rất là rộng mở lý lao bản từ trong lòng ngực cầm chìa khóa ra tới tiến lên khai bên trái sân môn có thể là ngay từ đầu liền tính toán làm nhà kho chi dùng tiến sân so giống nhau nhà cửa muốn to rộng rất nhiều có thể cũng đỉnh tam chiếc xe ngựa dư lại chính là cấp xa phu cùng các hộ vệ trụ phòng cùng chiếm một cái vượt viện phòng bếp lớn nhị tiến tam tiến hai nơi chính phòng cùng tả hữu xương phòng đều là không có bất luận cái gì khoảng cách nối thẳng thông đại xưởng phòng trước sau có cửa sổ thông gió Mặt đất đều phô phiến đá xanh, trong một góc ném mấy cái phá khối gỗ, hiển nhiên ngày thường là vì gửi lương thực đặc biệt thiết kế. Lý Lao Bản nhìn một ngải khắp nơi truyền động, trên mặt thần sắc bình đạm, trong lòng liền có chút phát khổ. Hắn lúc trước tìm thợ sư kiến sân đã nói lên là vì gửi lương thực, cho nên hết thẻ suy tính đều là vì thông gió khô giáo, gửi hàng hóa. Chính là, hiện giờ muốn bán đi liền có chút có vẻ quá mức đơn sơ, ai nguyện ý mua như vậy trống giống. Liền cây đều không có sân à, nghĩ đến bên cạnh kia tòa sân, hắn càng thêm đau đầu, kia trương nhớ cùng hắn đối nghịch nhiều năm, sinh ý thượng phân cao thấp không nói, mua đất cái kho hàng đều tuyển một chỗ, sân kiến đến cũng đều đại đồng tiểu dị, tựa hồ sợ so với hắn kém giống nhau. Lúc trước, hắn còn chê cười nhân ra cùng hắn học, hiện tại buồn cười không ra, hắn đảo tình nguyện lúc trước kia trương lão bản có thể cái đến càng tinh xảo chút, vượt qua hắn viện này. Ít nhất hôm nay cũng có thể bán ra một cái, hắn nhưng chờ bạc cứu cấp đâu. Lưu mãn thương đi theo một ngải mặt sau, cũng đoán không ra một công tử hay không vừa lòng, lo lắng này bút đại tài tránh không đến tay, gấp đến độ hận không thể thẳng dậm chân, tiến đến phía trước cười nói, một công tử, đối này nhà cửa còn vừa lòng. Tuy nói viện này là kiến đơn sơ một ít, nhưng là này dùng liêu nhưng đều là thật đánh thật thứ tốt, hơn nữa sân kiến mới một năm, cũng không có một chút tổn hại một ngài nghe xong gật gật đầu, vẫn là không nói gì. Lưu Mãn Thương cùng Lý Lao Bản liếc nhau, cũng không biết một ngài ý tứ, chỉ phải lại căng ra đầu hỏi, bằng không, một công tử chúng ta lại đi nhìn xem bên cạnh kia gian. Lần này một ngài lên tiếng, nhưng cũng chỉ là vô cùng đơn giản ứng một chữ, hảo. Lưu Mãn Thương cùng Lý Lao Bản cũng chưa chiếp, trong lòng ám đạo này một công tử thật có thể vững vàng à? là cái nói mua bán cao thủ. Âu Dương vẫn là theo thường lệ khắp nơi nhìn một vòng, xác định tường viện bốn phía không có gì nhưng phàn mượn chỗ, nhưng bảo an toàn vương ngu. Trở về liền thấy kia hai người bị một ngải bức cho như kiến bò trên chảo nóng, trong lòng cũng sinh ra một kia bội phụ. Này nữ tử quả thật là trời sinh thương nhân, chỉ là không nói lời nào, liền có thể làm đối phương tự loạn đầu trận tuyến. Lý Lao bản lại khai bên phải sân, quả nhiên cùng bên trái cách cục không sai biệt lắm. Khác nhau liền ở chỗ tam tiến sân chính phòng kiến muốn tinh xảo một ít, bên trong cũng có gạch xanh ngăn cách thính đường nội thất, nghĩ đến là bị chủ nhân ngẫu nhiên tiểu nơi dùng. Một ngải trong lòng thực vừa lòng, nàng nguyên bản chính là trừ bỏ y quán còn có cái mặt khác tính toán, cũng là phải dùng đến như vậy đại viện, hiện giờ cùng nhau đều mua đảo cũng bất lo rất nhiều. Nhưng là mua quần áo chém giới khi được đến kinh nghiệm nói cho nàng, chẳng sợ đối hàng hóa lại vừa lòng cũng không cần biểu lộ ra tới. Tật xấu là nhất định phải chọn. Vì thế, nhàn nhạt mở miệng nói, Lý Lao Bản, viện này quá đơn sơ, ta nếu mua tới, còn muốn tìm người cải biến, liền có chút không có lời, chi bằng trực tiếp mua đất ra chính mình kiến đến hảo. Ách, một công tử, này, miếng đất này hảo a? ta lúc trước liền sợ hãi lương thử kiêm thủy, chọn chính là này phụ cận địa thế tối cao một khối, hơn nữa viện này dùng đá xanh, hôi ngói, vật liệu gỗ đều là tốt nhất. Đừng nói vài thập niên, chính là trụ cái mấy trăm năm cũng không thành vấn đề a. Lý Lao Bản nóng nảy, vội vàng vắt hết ốc tìm viện này chỗ tốt. Đúng vậy, đúng vậy, một công tử, tiểu nhân thường ở gần đây đi lại, đối này một thế hệ cũng thủ, nói câu công đạo lời nói, Lý Lao Bản viện này xác thật là này phụ cận tốt nhất một khối địa phương, địa thế cao, lại hướng dương. Ngài xem cách quan đạo mới vài bước xa, cách cửa thành cũng bất quá chén trà nhỏ công phu liền đến. Ra vào không còn có so này cảng phương tiện địa phương. Lưu mãn thương cũng vội vàng hát đệm. Một ngày hơi hơi như mày, chầm ngâm một lát, đem hai người tâm đề đến cao cao, mới hỏi nói, Này gian Sơn, lý lao bản tính toán ra giá nhiều ít bạc. Nếu không có lời, ta liền khắc tìm địa phương, viện này thật sự không phải thực hợp ý. À, một công tử, ngươi cũng biết, như vậy sân ở trong thành như thế nào cũng muốn một ngàn lượng bạc, bất quá, nếu một công tử muốn cải biến ta liền cấp một công tử nhường ra một trăm lượng tới, ngươi xem thế nào. Lý Lao Bản lo liệu, đầy trời trào giá ngay tại chỗ trả tiền nguyên tắc, mở miệng bao giới, nghe được lưu mãn thương đều thẳng trứng mắt, trong lòng thầm mắng, này Lý Lao Bản nghèo điên rồi không thành, viện này cái ở ngoài thành, như thế nào có thể ấn trong thành giá cả muốn, hơn nữa vẫn là bị chuyển thành hao tiền địa phương. Một ngải nghe xong giá cả, nhàn nhạt ngó bốn phía liếc mắt một cái, hai lời chưa nói, nhấc chân liền hướng ngoài cửa đi đến hiển nhiên là đối lý lao bản báo giá rất không vừa lòng lưu mãn thương hung hăng chừng mắt nhìn lý lao bản liếc mắt một cái vội vàng đuổi theo tiến đến nói ai nha một công tử một công tử không cần đi a giá cả không hợp tâm ý ta có thể bàn lại a lý lao bản cũng chỉ là báo cái giới chưa nói nhất định phải ấn này giới nhi bắn a đúng vậy đối một công tử đừng vội đi ta vừa rồi nhất thời hồ đồ Nói sai giá cả, chúng ta lại hảo thương lượng. Lý Lao Bản theo sau đuổi đi đến, cùng nhau ngăn ở trước cửa. Một ngài giữa mày hình như có không kiên nhẫn chi sắc, báo cái thực giá đi. Lý Lao Bản do dự sau một lúc lâu, khẽ cắn môi nói, 500 lượng ta lúc trước chỉ mua liêu liền hoa hai, thật sự không thể lại tiện nghi. Một ngài xoay người lại nhìn nhìn nhà cửa, tựa hồ vẫn là có chút không hài lòng, thuận miệng nói, ta muốn rời lại đây người rất nhiều. Tòa nhà này phía trước phóng hóa, mặt sau chủ người, vẫn là có chút tế. Vốn định tìm cái lớn hơn nữa. Lưu Mãn Thương vội vàng chen vào nói, một công tử, này dễ làm à, Lý Lao Bản này hai gian sân, ngươi đều mua tới không phải thành, một gian chủ người, một gian chữ hàng, lại phương tiện lại rộng mở. Lý Lao Bản cũng là ánh mắt sáng lên, nếu hai gian sân đều bán đi, hắn là có thể chuân càng nhiều lương, này một mùa hè lương giới một trướng. Hắn cửa hàng đã có thể lập tức khởi tử hồi sinh.